Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyền ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyền ma đêm khuya, phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ quay trở lại với series những câu chuyện ma viết về Phượng Thánh của tác giả Phi Hưng Lần gặp gỡ này thì Phượng Thánh sẽ đóng một vai trò là được thuê làm vệ sĩ Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện sẽ thú vị như thế nào nha um, Có rất nhiều quý thính giả hỏi là những chuyện nào Của Phi Hưng Liên quan viết về Phượng Thánh Thì nhân dịp này thì Huy xin đọc lại Những cái tựa truyện đã phát hành Của Phi Hưng Mà viết về Phượng Thánh Đó là đầu tiên phải kể đến Sợi dây chuyện quỷ ám Rồi năm bà mẹ quỷ Quái nhân trên giường bệnh Pháp sư lưu Manh Pháp sư Siêu Quậy Phượng Thánh đấu hát bạch vô thường Có những tập truyện mà Phượng Thánh Đóng vai trò chính yếu trong câu chuyện Và cũng có những câu chuyện mà Chỉ nhắc đến Phượng Thánh thôi Là nó liên quan đến nhau thôi Chứ không phải là Phượng Thánh Đóng vai trò chính à, Ở trong một danh sách phát của kinh Thì Huy có tạo một cái tuyển tập Những câu chuyện của Phi Hưng Mọi người hãy lên đó nghe Để ủng hộ cho Phi Hưng Và tất cả những tập truyện của Phượng Thánh Đều nằm ở trong đó Còn ngay bây giờ chúng ta đến với Câu chuyện thứ 7 Mà viết về Phượng Thánh của Phi Hưng Vệ sĩ bất đắc dĩ xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé tiết trời cuối đông làm cho không gian khắp nơi đượm vẻ buồn man mác mọi chỗ cứ bao trùm một màu xám xịt buồn hiu hắt trời đã chuyển về khuya lúc này đã hơn chín giờ tối trên mỗi con lộ lớn nhỏ đều khá vắng vẻ thương người qua lại ai nấy đều muốn nhanh chóng quay về nhà để ở bên cạnh người thân hoặc được nằm thư giãn trong tấm chăn dậy trên chiếc giường ấm áp quen thuộc của mình. Trong một con hẻm nhỏ, nơi ngôi nhà ba tầng lầu xây theo phong cách giản dị, trang trí nhiều cây cảnh ở phía trước và phần ngoài các tầng phía trên, có một người phụ nữ trung niên đang đứng giữa sân, ngước nhìn ra trước mặt và gọi tên ai đó với vẻ bực bội. Trong nhà lúc này đi ra một người đàn ông, Có lẽ vì nghe tiếng gọi mà đi xuống dưới Bây giờ ông cất tiếng hỏi "Ồ, con đâu rồi em? Dạ, em cũng đang tìm đây Không biết nó chạy đi chơi đâu rồi Khổ quá, còn chứ cái Đêm khuya rồi mà không chịu ở yên nữa Người phụ nữ chưa nói dứt câu Thì đã có tiếng vai chạm kinh tai vang lên Thanh âm rất lớn từ phía đầu đường Hai vợ chồng còn đang nghi hoặc nhìn nhau Thì ở các căn nhà hàng xóm bên cạnh Có vài người từ trong nhà chạy ra Dọc theo con hẻm Điều bầu tò mò của những người hóng chuyện Người chồng gọi với ra hội to Nè cậu Trúc Có có chuyện gì vậy ờ, Em cũng biết nữa Ngoài đường hình như có xe tông đó Em đang ra coi thử nè Người hàng xóm vừa chạy vừa trả lời Chẳng mấy chốc mà đã đi mất Lúc này chợt tim bà vợ nhối lên một trận Như cảm nhận có thứ gì đó không lạnh Chẳng nói chẳng rằng tông cửa đi theo Ông chồng mặt cũng tái hẳn đi Tựa như nghĩ đến điều gì đó Liền theo chân vợ Không chút chậm trễ Ngoài con hẻm Trên đường lộ lúc này vắng ngắt Gần sát bên vỉa hè Có một cô bé tuổi tầm hơn 10 Đang nằm im lìm. Cô nhỏ mặc trên mình bộ đồ ngủ đơn giản Bên ngoài khoác một tấm áo dậy Chính là lúc này phần áo ấm đã bị chạy xước rất thảm hại, có chỗ rách toát cả ra. Khắp thân thể cô bé ướt đẫm máu tươi. Một bên má bị tàn phá, da thịt nhầy nhụa, còn dính những phần thịt non nhỏ trách bươm dính lại. Có vẻ như đã bị chà sát một đoạn dài trên nền đường mới thành ra như thế. Nơi mũi và miệng của cô đang tràn ra những dòng máu lớn. Ông ọc phun từng đợt liên tiếp. Hai mắt trợn to kinh hoàng. Cả người vốn bất động Lúc này đột ngột khẽ giật giật lên một chút Rồi im lìm hẳn đi Máu từ sau đầu tràn ra thành vũng lớn Bắt đầu lan khắp nền đường nhựa Phía xa xa Có một trái banh tennis vẫn đang xoay tròn lăn đi một đoạn dài Mới từ từ dừng lại Trời ơi! Con gái tôi! Người phụ nữ trong căn nhà kia vừa ra khỏi con hẻm Nhìn dẹp phía trước thì trông thấy cảnh hải hùng này hét lên thất thanh rồi ngã ra bất tỉnh may mà ông chồng ở cạnh bên kịp thời đỡ lấy trong một lúc không chú ý con gái của họ đã ra ngoài chơi cuối cùng bị xe tông chết thảm trên con đường cái nhưng đáng nói nhất là ở đây ngoài những người hiếu kỳ vừa từ trong nhà chạy ra thì chỉ còn xác chết của cô bé tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ai lạ mặt hay một phương tiện nào qua lại cả kẻ gây ra tai nạn đã bỏ trốn hiện trường chỉ còn một xác người máu me be bét đang nằm dài trên đường trong cái giá rét tê tái của mùa đông một thời gian sau đó vào một buổi chiều muộn ở làng phong thạnh trước xưởng gỗ tư phượng lúc này đổ hai chiếc ô tô đen màu sơn của mỗi chiếc đều rất mới nhãn hiệu cùng là các thương hiệu đắt tiền Chỉ những nhà giàu mới có thể sở hữu được Một chiếc trong đó là của nhà Như Quỳnh tài xế riêng thường đưa đón cô gái cùng với Quý và Thắng Về đây học tập với Phượng Thánh Chiếc còn lại là của người lạ Chính là những vị khách hôm nay tìm về gặp cha con ông Tư để nhờ việc Căn nhà kho ở phía sau Chỗ mà Phượng Thánh chọn là nơi ở lúc này khá đông người Dưới sàn nhà trải mấy tấm chiếu Bốn người đệ tử của Phượng đang quay quần một chỗ uống nước mát giải lao sau một buổi luyện tập vất vả. Trên cái giường gỗ lớn, Phượng Thánh và ông Tư Mập đang ngồi cạnh nhau. Pháp sư Phượng im lặng thưởng trà, một mặt lạnh tanh không muốn nói chuyện như mọi khi. Ông Mập thì nhiệt tình pha nước nóng mời những người đối diện. Trước mặt có ba người, một người trung niên khoảng hơn 40, cùng một người phụ nữ tuổi tầm 30, đang cùng trò chuyện với ông Tư. Bên mép giường là một cô gái tầm tuổi với Nhi Quỳnh, dung nhan xinh đẹp, cả người mang toàn hàng hiệu đắt tiền. Cô gái lạ đang tò mò nhìn khắp gian phòng, biểu tình trên khuôn mặt có chút không kiên nhẫn. Đáng chú ý là một vài chỗ trên người cô nàng đang bị quấn băng gạc, có vẻ như là từng bị thương nhẹ phải sơ cứu. Cô gái này đối với những người đồng trang lứa đang ngồi ở kia cũng không có giao lưu, ban đầu chỉ gật đầu ra ý chào một chút cho phải lẽ, cho bỏ qua luôn. Như Quỳnh đối với nhỏ này Chỉ nhìn một chút rồi quay đi Dù gì những cô gái xinh đẹp lúc đầu gặp nhau Thường sẽ có thái độ như vậy Quý thì không quan tâm Chỉ lo đầm chiều suy nghĩ về những thứ vừa được dạy Tổng kết sau buổi luyện tập Xem cần chú ý khắc phục Điều gì thêm hay không Bảo thì liếc ngang liếc dọc quan sát Cô gái lạ Chính xác là nó đang nhìn vàng bạc đeo trên người cô ta Mới đúng Chỉ có thắng lưu manh là trực tiếp nhất Nhìn chăm chăm vào vị khách Và không ngừng buông lời trêu ghẹo Rủ tới ngồi uống nước cùng cả bọn Thấy đối phương bơ mình không thèm trả lời Thắng quay qua hỏi quý Quý à Anh nhìn nhỏ này có thấy quen quen không? Quý không trả lời Chỉ lắc đầu Bao cải cải cầm Trôi gật gật nói Ờm Mày nói tao mới nhớ Đúng là nhìn kỹ thì thấy quen thiệt Nhưng mà không biết đã gặp ở đâu thôi Chìa, ca sĩ Minh Thanh Thời gian này rất nổi tiếng đó Ờ, đúng rồi, nhớ rồi Mấy tháng trước cô này đoạt giải nhất cuộc thi giọng hát trẻ toàn quốc ra Minh Thanh là tên của một ca sĩ trẻ Với giọng hát ngọt ngào, truyền cảm Kèm theo khuôn mặt xinh đẹp Nên đang rất nổi trội trong giới ca hát Đáng nói là cô này đa tài đa nghệ Vừa hát hay lại còn có thể sáng tác nhạc Chất lượng sáng tác lại rất cao Nên được giới chuyên môn đánh giá là tài năng lớn Chỉ là không biết tại sao hôm nay lại cùng hai người kia Quay về đây tìm kiếm Phượng Thánh Lúc này ông Tư lén liếc nhìn sang con trai Ánh mắt bất đắc dĩ. Nhìn thế nào cũng thấy đứa con này một mực không chú tâm sự việc gì cả Đến cả trò chuyện cũng không muốn Một bộ không có ý tiếp khách lạ Mới lúc trước cha của cô bé ca sĩ Cùng người trợ lý đưa Minh Thanh về đây Mong gặp được thầy Phượng là vì có việc nhờ, cứu cho đứa con gái trụ thoát khỏi liên quan đến tâm linh. Ban đầu ông cũng có ý định từ chối khéo, nhưng người cha quá nhiệt tình lại biểu hiện rõ tấm lòng thương con vô hạn. Điều này khiến cho ông Mập cảm động. Dù gì cũng là những người làm cha như nhau, nên ông tự quyết định dẫn cách vào thẳng đây gặp con trai để bàn việc. Ông Tư Mập lúc này bắt chuyện hỏi dò. Ờ... Anh nói con bé liên tiếp bị mấy vụ tai nạn xe Chỉ trong một thời gian ngắn Như vậy thì thật kỳ lạ đó Cụ thể là như thế nào vậy? Cha của Minh Thanh tên là Tuấn Ông nói Ờ dạ thưa thầy Số là nhà tôi đã phải thay đổi qua mấy người tài xế rồi đó Bọn họ lúc lái xe đưa đón con bé Toàn bị lạc tại lái lao lên đường Mai mà con bé cao số Chưa có gặp chuyện gì nghiêm trọng Chỉ bị thương nhẹ thôi Nhưng mà cứ như vậy thì tương lai cũng đâu có dám chắc là sẽ may mắn hoài Tôi lo lắm Ờ, anh à Mấy chuyện này cũng có thể là trùng hợp Sao lại quyết định về đây tìm cha con chúng tôi chứ Dạ, không phải trùng hợp đâu thầy Mấy tài xế kia quả quyết là trước khi gặp tai nạn đó Thì có bốn người bất ngờ hiện ra Chặn đầu xe Nên họ quản quá mươi lạc tại lái Nhưng mà tôi nhờ mấy mối quan hệ bên ngoài Xem được đoạn băng camera ở một vài chỗ có lắp trên đường đó, Thì rõ ràng là trước xe không có ai hết Mà xe cứ vậy bẻ lái lao lên lệ Như là né tránh cái gì đó trước mặt vậy Ông tư mập gật gật Trồi gợi chuyện với con trai Ờ Phượng à Con thấy sao Cha đã mở miệng Nên tất nhiên Phượng cũng không thể im lặng lúc này mới nhỏ tiếng nói ánh mắt vẫn nhìn vào bàn trà dạ yeah. vậy có thể là Dông hồn chích quang uh, vô tai nạn trên đường làm ra ông tướng lại thở dài kể tiếp câu chuyện lúc đầu tôi cũng không có dám chắc ờ không dám giấu hai thầy trước đây tôi cũng không biết gì về hai vị đâu nên có đi mời các vị thầy khác chỉ là nói ra đúng thật không thể ngờ những người giận lợi giúp cho đó lúc đi cùng con gái tôi thì gặp tai nạn chung luôn một thể bọn họ đều e sợ điều gì đó đều chọn cách rút lui chứ không có giải thích rõ nữa một thầy trong đó coi như là cũng thân chút với tôi đó mới nói tôi về đây tìm hai thầy nhờ giúp cho phượng thánh lúc này ngẩng mặt lên nói chú tướng à chú muốn uh, lập đàn trừ ma hay cúng lễ gì đó thì con sẽ xem duyên phận mà suy tính chứ chú nhờ con đi theo bảo vệ của bé này thì ờ, thầy Phượng à cái này là giảng bất đắc dĩ vì mấy sự lạ này tôi cũng đâu biết nguyên nhân từ đâu đâu mà nhờ giải quyết được ngọn nguồn chỉ mong thầy bỏ ra ít ngại đi theo xem tình hình rồi giải quyết triệt để cho là trùng hợp hay là à, hay không ấy, cũng thông qua đó mà để dễ biết được kết quả hơn phượng thánh lắc đầu ừ cái này con phải xin lỗi chú rồi ờ, tôi tôi xin nhờ thầy C không biết như thế này có được hay không thầy xem mỗi ngày tiền công là năm triệu có được không phượng vẫn lạnh lùng đáp năm triệu nếu chú dùng để đi làm công đức ở bên ngoài ấy cũng là giúp con gái có thêm được phước phần vượt qua tai nạn rồi đó vậy Vẫn lại xin nhờ thầy giúp cho 10 triệu có được không ạ? Tình cha đúng thật là bao la đó Chú làm con cảm động quá rồi Phần công việc này con sẽ nhận Vậy chú mà làm Chứ kỳ thật chỉ 5 triệu đó Cũng đủ là để thuê con rồi à. Cả căn phòng triệt để im lặng đi Ông Tuấn lúc này mắt tròn á khẩu Không ngờ người pháp sư nổi tiếng này Cũng thay đổi lời nói lẹ quá đi Dũng còn tưởng sẽ phải khó khăn mất công năng nỉ thêm nữa chứ. Ông Tư Mập lúc này ngẩng mặt lên nhìn trời. Đầu quay qua quay lại, nhìn trần nhà. Tự như đang xem xét coi trên đó có cái chỗ nào hư dột gì hay không, để một lát còn đi sửa. Một bộ không hay biết gì về những điều đang diễn ra xung quanh. Người phụ nữ đi theo tên là Trang, trợ lý của cô ca sĩ. Lúc này mới cười nói. <cười> dạ, thì ra chỉ 5 triệu là được rồi ạ. May quá, gần đây kinh tế có chút khó khăn Phượng Thánh lại cúi đầu à, năm 5 triệu dùng để làm công đức Công đủ để giải tài dạy nạn Kệ cô Trạc, đừng có nói bậy 10 triệu, chứ xin nhờ thật Pháp sư Phượng ưỡn thẳng lưng Nghiêm nghị nói à, Chú lại làm con cảm động nữa rồi Quả thật là tình cha bao la đó Chú yên tâm Con sẽ toàn tâm toàn ý lời cho cái chuyện này Gian nhà lại lặng thinh Cô trợ lý Trang kia lúc này méo mặt Trên đời có thể còn tồn tại người như thế này hay sao Chó ràng là đồi tiền Mà mặt không hề chuyển sắc Vẫn một bộ dạng nghiêm trang chính khí ngời ngời. Nội tâm cô trợ lý Không hiểu sao đột nhiên lại xúc động Muốn đánh cái tên pháp sư đẹp mã này đến như vậy chứ à, Hồi nãy giờ hồi nãy bắt nồi cơm mà quên Ờ, mọi người ngồi chơi tự nhiên à Ông Tư Mập vội vã xuống giường Đi nhanh ra nhà trước Bộ dáng gấp gáp như không dám ngồi lại đây thêm Phía bên kia Bốn tên đệ tử của Phượng Thánh Cũng cúi đầu mà nín cười Chị gái này đúng thật là xui xẻo Lại đi trả giá tiền công Với tay sư phụ tham tại của bọn họ Chắc bây giờ đã bị chọc cho tức chết mất rồi Đây rõ ràng là không biết cha mặt ông anh này dày như thế nào mà Minh Thanh ngồi nãy giờ ở góc giường, một người nổi tiếng đi kèm theo tài năng lớn, tất nhiên là có tầm mắt rất cao, yêu cầu về điều kiện xung quanh cũng đòi hỏi nhiều. Chỗ này làm cho cô ca sĩ khó chịu, nhìn như thế nào cũng thấy giống một cái nhà kho hơn là phòng ở. Bốn thanh niên trạc tuổi mình đang ngồi bên kia, thì ai nấy ướt đẫm mồ hôi, nhìn cứ dơ dơ bẩn bẩn. Đã thấy trong đó còn có một tên xăm trổ, bộ dáng lưu manh, cứ ngoắc mồm sang đây trêu gẹo. Làm cô thấy khó chịu lắm. Nghe qua số tiền thuê tay thầy cúng tóc dài. Minh Thành cũng không có ý kiến gì. Chi phí này đối với gia thế của cô cũng chẳng xem vào đâu. Chỉ là thái độ của tay thầy Pháp đẹp mã này. Làm cho cô ca sĩ không ưa. Lúc này mới quay sang nhìn Phượng. Mà lạnh nhạt nói. Nè ông chú. Thông thường. Với vẻ ngoài còn trẻ của Phượng Thánh. Thì cỡ lứa tuổi như cô sẽ nhìn mặt mà gọi một tiếng Anh. Chỉ là lúc này Minh Thành cố ý gọi một tiếng chú Để kiếm chuyện mỉa mai Phượng Thánh chậm rãi nhìn sang Rồi mở miệng à, Gì vậy cháu à... Minh Thành hơi đơ lại Giống chỉ định hạ bệ đối phương một uy Không ngờ cái tai này chỉ hờ hững nói một câu Bản thân mình nghiễm nhiên trở thành bậc cháu chắc hậu bối rồi Đúng là đáng ghét mà Cô ca sĩ vừa nghĩ thầm Vừa cười gian làm pháp sư á không phải là lấy tôn chỉ cứu người độ thế hay sao nhà tôi về đây tìm anh chính là duyên những người tu học như anh á không phải hay nói cái gì mà thuận duyên nghịch duyên gì hay gì đó sao ẹt hè con cái không có được nói bậy ông tuấn vợ ngăn cản lời của con sợ gây nên bất hòa không đáng có phượng thánh chỉ cười nhẹ ung dung mà hỏi <cười> sao cháu biết đây là duyên anh không tin hả cá cược không ừ, cá cược sao không sao hết anh yên tâm tiền thì nhà tôi vẫn trả đủ tôi chỉ muốn cho anh biết chuyện anh làm người bảo vệ cho tôi chính là số phận rồi nhìn nha vừa nói cô vừa rút ra trong áo khoác một cái đồng xu tròn một mặt có hình một mặt có chữ sau khi cho mọi người nhìn rõ hai mặt thì tung lên cao lúc đồng xu rơi xuống giường gỗ thì đưa tay ấn lên che lại động tác nhanh hoàn thoát lúc này mới cười nói anh nhìn nha nếu tôi mở tay ra mà là mặt hình thì chính là đã nói rõ đây là duyên phận anh chính là phải giúp tôi còn nếu là mặt chữ thì coi như là tôi cầu anh rồi chẳng để ai kịp hỏi đã trút tay ra bên dưới mặt đồng xu quả thật là mặt hình Tuy nói cơ hội lật hay mở là 50% Nhưng kết quả chính xác đến như vậy Thì khó ai bác bỏ được Minh Thành đắc ý nhìn Phượng Trả ý thấy chưa Đây là duyên phận rõ ràng Lúc này anh Pháp Sư chỉ cười cười gật đầu Như chịu nhận thua rồi quay sang nói với ông Tuấn Ừ, ngày mai con sẽ đến nhà bắt đầu công việc à, Dạ, được được, trong sự nhờ thầy Người cha vui mừng Vội vã cảm ơn. Tiếp đó nói đôi ba câu khách sáo Rồi đứng dậy ra dậy Lúc Minh Thành ra đến ngang bụt cửa Phượng Thánh nói với theo Chú gái à Cháu làm chơi thêm một đồng xu trên sàn nữa kìa Cô ca sĩ nghe thấy dậy Thì mặt hơi tái Vội quay đầu nhìn xuống sàn tìm kiếm Nhưng chẳng có gì cả Lúc này nàng ta mới giật mình nhìn Phượng gò má hơi đỏ lên Sau đó trừng mắt rồi trở đi. Phượng Thánh chỉ thẳng nhiên uống trà, Như không để tâm gì đến mọi thứ. Chờ cho khách đi hết cả. Thắng lưu manh mấy cong môi nói. <cười> Thái độ nhờ giả của cô nàng này kiểu gì? Rõ ràng là có chuyện cần mới về đây tìm. Chứ đang yên đang lành tìm tới đây làm gì? Chẳng lẽ nhờ xem bối khi nào chết hả? Quý lúc này mới hỏi vừa rồi cô nàng chơi cái trò trao đổi đồng xu sao anh lại không nói gì phượng thánh vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đừng nhìn nó hoạt bát như vậy kỳ thực sao nhiều chuyện không may xảy ra tâm lý của nó đã không được tốt rồi chỉ là chút trò vặt thôi và trần làm cái gì cứ để cho nó vui một chút cũng tốt mà như quỳnh lúc này bẻ bẻ khóc tay anh à chuyện này có chút làm thành phức tạp rồi sao anh hỏi cái đoạn đường gặp ma lại chỗ nào rồi tụi em đi đi, đi tới giải quyết cái trong hồn đó phải là xong hết rồi không không phải nội tình không đơn giản như vậy đâu anh không đi theo tìm hiểu thì không giải quyết trọn vẹn được mà con nhỏ nó nói cũng không sai đâu đã tìm về được tới đây ấy chính là viên phận vô hình đã sắp xếp như vậy anh không tham gia cũng được <cười> chứ không phải là vì tiền công trả mỗi ngày Phượng Thánh ngẩng đầu, dễ mặt chính khí nói. Ờ, um, mày chỉ giỏi nói bậy thôi. Có làm, có ăn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sống trong biển ngọc kim cương, không bằng ổn định tiền lương mỗi ngày đâu. Làm việc giúp người là chính, tiền công chỉ là phụ thu, hiểu chưa? Thắng Lưu Manh cười khà khà. <cười> Sư phụ nói đúng á, tiền công chỉ là phụ thu. Dù là phụ á, nhưng mà cũng phải thu, quá hợp lý á ờ <cười> ờ ông nói đúng á năm thầy trò thâm ý nhìn nhau mà cười gian manh ông tư mập vừa tiễn khách rời đi lúc này đang quay vào trong Toàn định hỏi chuyện cụ thể khi nghe thấy mấy thầy trò nói chuyện với nhau lại vội vã xơi thân một lần nữa đi ra ngoài quá tà ác nơi này quá tà ác rồi ở đây lâu có khi người có tâm chính nghĩa đến đâu cũng sẽ bị bóp méo nhận thức năm thầy trò này căn bản là hết thuốc chữa rồi sáng hôm sau trong một gian phòng trọng phượng thánh đứng ngẩn ngơ trước gương Trên mình mặc một y phục của người làm nghề vệ sĩ Vừa rồi lúc đến nhà của khách Ông Tuấn đã chuẩn bị sẵn trang phục này cho anh Do con gái mình là người nổi tiếng Nếu có một cậu con trai luôn đi kèm bên cạnh Sẽ dễ xuất hiện những tin đồn không hay Nên kiến nghị anh mặc bộ y phục này Để tránh cho thiên hạ hồi bà tám khỏi đàm tiếu Hay là bọn trảnh trỗi cho lên báo mạng Phượng Thánh nhìn bộ dạng của mình trong gương mà thở dài Đã nhận tiền xong Thì bản thân đã là người làm công mất rồi Cũng không có ý kiến gì Pháp sư đi làm bảo vệ Việc kỳ khôi này Thôi thì cứ coi như tự mình Mà mở ra tiền lệ vậy Bước ra sân với y phục mới Và vai trò mới Pháp sư Phượng được giao cho chiều khóa xe ô tô Vừa làm vệ sĩ Vừa kiêm lái xe đưa đón cô ca sĩ trẻ Phượng thánh ra ngoài trước Lên xe nổ máy chờ đợi Một lát sau Minh Thanh từ trong nhà đi ra Chờ mở cửa ngồi ở ghế sau Nhưng chờ mãi một lúc Không thấy tay pháp sư tóc dài này cho xe chạy đi Cô tò mò hỏi Gì vậy ông anh Sao còn chưa đi nữa Tôi trễ giờ mất đó Phượng quay ra sau Gương mặt không chút biểu tình Chảy tay vào một góc bên ghế ngồi của cô Minh Thanh nhìn sang Thì thấy bên cạnh đã để sẵn Một cái nón bảo hiểm to đùng, Loại trùm kính đầu với mặt gương vậy. Cô ca sĩ sững sốt một chút, rồi trừng mắt há hốc mồm ra. Ê, ý anh là gì? Anh bắt tôi ngồi trong ô tô mà đội một bảo hiểm à? Phượng Thánh xoay đầu lại, thẳng nhìn nói. Là sống hay là chết, tùy lựa chọn. Anh. Minh Anh ngào ngán không muốn nói thêm gì nữa. Tên này quá quái đản. Mà nếu mình không mang vô. Thì rõ ràng hắn không chịu cho xe chạy đi Bất đắc dĩ đành đội vào đầu Miệng lầm bầm cáo bẳng Nguyền trũa cái gì đó nhỏ nhỏ Cửa xe phía bên kia bật mở Một con chó lông xù mõm dài Tai to nhảy vô Nằm bên cạnh Minh anh Cô ca sĩ biết đây là con vật Mà tên Pháp Sư Tốc dài lúc sáng đã dẫn theo Tên Lucky gì đó Hắn nói nó sẽ ở bên cạnh Lo bảo vệ cho cô Minh thành nghi hoặc nhìn ra cửa không có ai ở bên ngoài. không lẽ con chó này tự biết mở cửa xe hay sao? đúng là không ngờ mà. vốn đang đội mũ bảo hiểm kín mít nên cảm thấy nóng nực bực bội. vô phương không biết phải làm sao với tai vệ sĩ đáng ghét đang ngồi trước ghế lái, nên lúc này cô quay qua con chó mà trút giận. cái đầu chó cảnh vô dụng. con lúc kỳ ngay lập tức kêu nhỏ lên mấy tiếng oan uổng đây là chuyện gì chứ? Cô nàng này giận ai thì giận, mắt mớ gì tới nó mà gặp đã chửi rồi. Tôi kệ, vì bữa cơm có thịt mỗi ngày, nhẫn nhịn mà an phận, làm chó vệ sĩ vậy. Xe ô tô chậm chậm lăn bánh, trời khỏi căn nhà sang trọng. Minh Thanh hướng dẫn đường đi cho phường lái xe, trời khỏi khu đô thị đông đúc, rẽ vào con đường lầu nhỏ để băng qua một khu trung tâm khác con lúc ky đang ngoan ngoãn nằm gác đầu lên hai chân trước lúc này chợt ngẩng mặt lên nơi cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ phượng thánh dường như không quan tâm dẫn cho xe tiến tới bên thanh đưa tay gạt phần gương của mũ bảo hiểm lên trên tay vỗ vỗ ghế trước nơi phượng đang ngồi nè nè nè ông anh ông chú phía, phía trước có người kìa ê phượng thánh không đáp trả dẫn cho xe tiến tới Trong mắt của cô ca sĩ bây giờ, ở trước xe chỉ cách vài chục mét, có một bóng người đang đứng chắn đầu. Chỉ là thân người này đứng im bất động, như không có ý định rời khỏi vị trí. Xe của mình đang chạy thẳng tới chứ không giảm tốc, cứ thế này sẽ tông trúng người ta mất thôi. Cô ca sĩ hoảng hồn kêu réo, nhưng Phượng Thánh như không thèm để tâm, vẫn mục mực đường trọng, mặt xe chạy, đường ta ta cứ đi, cứ thế mà phóng thẳng. Bình Thành la lên một tiếng kinh hãi Lòng thầm oán tên vệ sĩ mới chết tiệt này Hắn bị điếc hay bị đuôi mà không hề phản ứng cái gì hết Cứ thế này thì cả hai sẽ phạm tội gây tai nạn giao thông mất thôi Chết người cũng có thể chứ Đúng lúc thân người chắn đường chỉ còn cách đầu xe một gang tay Thì chuyện lạ xảy ra Chiếc xe xuyên thấu qua thân ảnh đứng giữa đường Như thể vai chạm vào không khí mình thành hết hồn bây giờ có thể trông thấy bóng người trước mặt dáng người nhỏ thấp là một cô bé tóc dài bù xù mặc một cái áo khoác rách nát không kéo khóa trước Lậu ra một bộ đồ ngủ thấm đẫm máu tươi hai con mắt to tròn chảy đầy huyết lệ nửa đỏ nửa đen thân ảnh kia theo chiều chuyển động của xe lao tới đang áp sát vào cô gái càng tới gần bóng ảnh kia thế mà lại nở ra một nụ cười kinh dị mồm đầy máu mủ tuôn trào dường như rất khoái trá khi sắp chạm vào được với cô gái đang ngồi ở ghế sau minh Thành đang sợ biến hồn liền theo bản năng người nhoài ra sau mũ bảo hiểm pha nhẹ vào mặt cương đánh cốp một tiếng thì bên cạnh con lúc kia đã nhào tới cái bóng mà há mồm ra cắn một cái có thể nghe rõ tiếng trăng của chó va vào nhau Hồn ma quỷ quái chỉ biến mất ngay lập tức trước mặt cô, tẩu thoát đi như một màn sương mỏng. Cô ca sĩ trẻ bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, cả người trung rẩy, hơi thở gấp gáp, tay vỗ ngực tự trấn an mình. Ánh mắt tròn xoe cố giải thích chuyện vừa xảy ra. Con chó vàng đưa mũi hít hít như tăm giọt, rồi lại nhảy lên gối nằm co lại, như thể chuyện vừa nãy không hề xảy ra. Minh Thanh kỳ quái nhìn con lúc kia Vừa nãy nó đã cứu cô một lần Nên trong lòng bất giác sinh ra hào cảm Đưa tay xoa xoa đầu nó tán thưởng Ở phía trước Chồng của Phượng lạnh tanh truyền lại à, Có chuyện gì mà làm trộn lên gì Anh anh không thấy cái bóng người kia hay sao Thấy gì là thấy gì Em đã có chuyện gì mới đúng đó Tự nhiên là toán lên Trời Phượng lại bồi tiếp một câu Giờ mới hiểu tại sao các tài xế trước đây gặp tai nạn Thì ra là do em phá rối kiểu như vậy Nè Muốn chết cũng đừng có lôi kéo người khác nha Anh Mình thành á cậu điên tiết Nhưng không thể phản bác Trong lòng chỉ còn vọng lên mấy chữ Đúng là tên lừa đảo mà Cá mình và con chó đều thấy cái bóng người ma quỷ kia Cái tên này tự nhận là Pháp Sư Mà lại không phát hiện ra Vậy nói rõ hắn là một tên pháp sư giỡn Trời ơi Lại còn đòi nhà cô trả tiền công Cao ngất ngưỡng mỗi ngày nữa chứ Tên ghê tổn mà Minh Thành ôm một bụng tức giận Nhưng chuyện ma quái vừa diễn ra Là không có chứng cứ để tranh cãi bàn luận Nên chỉ im lặng trừng trừng Nhìn tay vệ sĩ đáng ghét Đang ngồi ở đó Thượng Thánh lúc này chỉ cười cười Đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu nhỏ trong xe Mặt cương phản chiếu trỏ tràng Ở con đường phía sau Có một bóng ảnh lúc mờ lúc tỏ Đang đứng im bất động Nhìn theo chiếc xe mình đang lái Ánh mắt thâm trầm đầy giận dữ Và kinh dị đáng sợ Tất nhiên là anh thấy bóng ma lúc nãy Chính vì thấy nên mới thẳng nhiên cho xe chạy tiếp Chứ gặp phải tài xế thông thường Thì đã hoảng hồn thắng khắp Hoặc bị lạc tay lái lao lên lệ mất rồi Phượng Thánh cảm nhận rõ ràng, bóng ma kia là có ác ý, chính là ác ý không lớn. Còn mục tiêu thì thật sự là nhắm vào Minh Thanh. Nhưng trước đây anh đã hỏi rõ, con nhỏ này ngoài đi đi về về làm việc ra, thì không có hoạt động khác, cũng không gây tai nạn gì cả. Tại sao linh hồn chết oan trên đường lộ kia lại bám theo nó vậy? Xe chạy một lúc thì qua khu đông dân cư khác, dựng trước một tòa nhà to, Là trung tâm giải trí chỗ cô ca sĩ làm việc Minh Thành thấy đã đến nơi Thì cởi mũ bảo hiểm ra Mà cằn nhăn. Có chuyện gì đâu mà Bắt người ta đợi nón bảo hiểm đó, ở trong ô tô Đúng là dị hợm mà Phượng thẳng nhiên nhúng vai Anh cũng không có nói là mày phải mang Mũ nằm ở đó Là đội hay không là cho bản thân lựa chọn mà Anh Cô ta tức khí Đầu sắp bốc khối Nhưng không nói thêm nữa Giờ cô đã hiểu rồi Tay vệ sĩ tóc dài trước mặt căn bản là không thể nói chuyện Bởi hắn có tài chọc cho người khác tức chết Chỉ trong một hai câu nói thôi Minh Thanh có phòng làm việc riêng Phượng Thánh đổ xe Rồi đi vào ngồi trước giải ghế của căn phòng túc trực Lúc kia thì theo chân cô ca sĩ cùng vào bên trong Sau chuyện ở trong xe Thì con chó được đối xử tốt Cung phụng đồ ăn nước uống tận miệng Dù sao thì tới bây giờ Minh Thanh tin tưởng nhất là con vật này Chứ không phải tai lừa đảo bên ngoài kia Đến ma còn không thấy Vậy mà người ta còn nói hắn là pháp sư giỏi nhất Đúng là không thể tin được lời đồn mà, Toàn là sằng bẫy thất thiệt thôi Đến gần trưa thì có tiếng gõ cửa Sau đó có một cô gái xinh đẹp đi vào trong Nhìn Minh Thanh cười cười Đây là thu thủy Một ca sĩ đồng nghiệp Tuy khác công ty Nhưng cả hai rất thân thiết Thường tìm nhau trò chuyện phím Thu Thủy nhìn Minh Thành Mà nháy mắt Nè Anh chàng tóc dài ngoài cửa là ai vậy? Đẹp trai quá à Nghe nhắc đến tay thầy Pháp đáng ghét Minh Thành cầu nhau Dễ sĩ mới Sắp bị đuổi rồi Ê, Trời ơi có bà kìa Nhìn cứ như tình nhân giận dỗ nhau vậy Anh chàng nó đẹp như tranh vậy Không làm ca sĩ hay diễn viên mà đi làm vệ sĩ thì thiết ghê Bà khai thiệt đi Bao nuôi người ta phải không Ờ <cười> bao nuôi á Nuôi mỗi ngày luôn à. Thu thủy á cậu Không ngờ con bạn mình thẳng nhiên thừa nhận như vậy Cô đâu biết rằng Minh Thanh nói vậy là có ý khác Đúng là gia đình cô ấy Đang bao tiền công mỗi ngày cho anh chàng tóc dài đó mà Điều này càng nghĩ càng thấy tức Ôi, con chó to quá à, đâu ra vậy? Thu Thủy tò mò nhìn sang một góc Thấy con lúc kỳ đang nằm đó Mở một mắt ra nhìn mình Lúc này con chó gầm nhẹ một tiếng Như cảnh cáo người khách đừng tới gần Minh Thành hơi ngạc nhiên Vẫn tưởng con chó này hiền lắm chứ Không ngờ bản tính lại không hề dễ tiếp cận chút nào Tuy con chó thân với cô Nhưng lại cự người khác Điều này làm cho cô có chút đắc ý Giới thiệu sơ qua một chút Cho hỏi bạn Ủa, bà hôm nay bà đến á, có chuyện gì không? Không có Tối rảnh, muốn rủ đi uống chút rượu cuối ngày thôi Không đi Bà biết tôi ghét rượu mà Mà bà đó Nghiện rượu quá nặng rồi Không có tốt đâu, bỏ đi Ai không có bỏ được Áp lực công việc quá lớn Tôi cũng đâu có hậu thuẫn mạnh như bà Muốn cái gì làm cái đó Nên phải uống chút rượu để giải tỏa thôi Hai cô nàng trò chuyện vui vẻ Cười cười nói nói Phía bên ngoài thì Phượng Thánh nhàn nhã lướt điện thoại Nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ nhiều việc chợt bên cạnh có tiếng nói À anh vệ sĩ à Uống chút cà phê nha Phượng nhìn qua Thì ra là cô gái trợ lý của Minh Thành Tên là Trang mà hôm qua đi cùng gia chủ tìm về làng gặp anh trên tay Trang cầm một ly cà phê thủy tinh cô đặt nhẹ bên ghế cạnh chỗ phượng ngồi chàng pháp sư nhỏ tiếng cảm ơn gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ Trang ngồi xuống trò hỏi hôm nay mọi chuyện vẫn ổn cho anh mới có nửa buổi thôi trước mắt không có chuyện gì kỳ lạ cả đôi chân mày cô trợ lý hơi nhướng lên một chút rồi thở phào nhẹ nhõm sau đó nhỏ tiếng nói à mong an toàn lực bảo vệ con bé nó là tài năng lớn của công ty sự an toàn rất là quan trọng đối với mọi người phượng thánh nhẹ gật đầu vẫn thản nhiên đứt điện thoại thấy người này không có ý nói chuyện thêm trợ lý trang cười cười rồi đứng dậy chào đoạn quay lưng đi làm việc phượng thánh lúc này mới xoay đầu nhìn người vừa đi quốc xong liếc qua ly cà phê bên cạnh miệng làm bẩm, Ê, có những đồ uống, ta không dám uống chút nào. nói trội đưa tay bắt lấy, thế mà đưa lên miệng nhấp một ngụm, nhưng mà không sao, nó là miễn phí mà. nếu cô trợ lý này biết chuyện chắc sẽ điên cuồng mắng, đã uống chùa cho còn làm bộ chảnh, có người vậy sao? tám tiếng làm việc kết thúc, một ngày cũng đã xong. Minh Thành tiến ra cổng, Phượng đã đánh xe chờ sẵn Cô ca sĩ thế mà lại thành thật mang mũ bảo hiểm vô Ngồi ở sau xe, một câu cũng không nói Phượng chỉ cười cười cho xe chạy đi Trẻ đầu quay về lối cũ Lúc khi được bố trí ở lại nhà của Minh Thành để bảo vệ Còn Phượng thì về chỗ quý ở tạm Chuỗi công việc như thế được sắp xếp ổn thỏa. Mấy ngày sau cũng không có chuyện gì không ai xảy ra Ông Tuấn hài lòng lắm, tỏ ra rất tin tưởng người vệ sĩ kiêm tài xế mới. Minh Thành tuy bất mãn, nhiều lần muốn nói với cha rằng cái tay này là pháp sư giỡn, đến mà cũng không thấy, phải đuổi việc ngay. Nhưng cuối cùng lại thôi. Đúng là từ khi có tên vệ sĩ tóc dài này đi cùng, không còn điều gì kỳ lạ xảy ra nữa. Bóng ma trên đường kia cũng không còn hiện ra, bản thân mình thì được an toàn, Chuyện thực tế này cô không thể không công nhận Mặc dù đối mặt mỗi ngày với cái tên đó Chỉ làm cho cô muốn tức điên lên Mỗi khi Phượng sẽ ngồi trực trước phòng Nhưng hôm nay thì khác Sau khi đưa cô nàng đến công ty Có con chó đi theo cùng bảo vệ Thì anh quay ra sân Một mình đánh xe về lại đường cũ Dừng lại bên một ngã ba Phượng bước xuống đi lại một góc nhỏ gần đó Ngồi sẫm xuống quan sát Lúc này trước mặt là một cái tô sứ nhỏ Bên trên là một miếng thịt heo tươi sống Đang ngã sang màu sẫm Có trùi nhặn bu lại ở trên Có vẻ như đã để được mấy hôm rồi Dưới đáy tô là một phần nhôm nhóp nửa đỏ nửa đen Là máu tươi đã đông lại Sát cạnh đó là lúc nhúc những cây chân nhang Số lượng khá nhiều Có vẻ như nơi đây được bài biện lễ trong cùng một thời gian dài Thường xuyên được quan tâm Phượng quan sát một lúc thì đứng dậy Gia thịt và máu tươi Để nuôi và tăng sự tà ác các máu sao <cười> Người pháp sư lại lên xe Tiến đến những ngã ba gần đó Kết quả tương tự Đều có dấu vết cúng tế còn mới Hay những tô thịt và máu đã thối um, Bốc mùi nằm im lìm Ở những góc ít ai chú ý đến Phượng Thánh chầm chầm nổ máy cho xe rời đi. Lúc này ở một góc xa, trong hẻm đi ra một bóng người. Người này đưa cặp mắt thù hằn nhìn theo chiếc xe từ từ trời khỏi. Đoạn đường từ lúc Phượng đi tìm hiểu từ nãy tới giờ, người này đều bám theo sau, quan sát từng cử động một. Ở tại công ty, Minh Anh đang bỏ đồ ăn vào một cái tô nhỏ cho lúc kỳ. Tuy cô ca sĩ kiêu kỳ, Nhưng dù gì cũng còn trẻ Đối với thú vật cũng có lòng yêu thích Sáng tiện bên cạnh chỗ làm có bán đồ ăn nhanh Nên thường gọi một cái đùi gà cho con chó Lúc kỳ vui vẻ gặm đồ ăn Nó cảm giác thời gian gần đây trôi qua cũng không tệ Tuy không được ngủ thỏa thích như trước Nhưng được cái ăn ngon Bụng luôn luôn no Minh Thành tiến lại bàn làm việc Cầm một ít giấy tờ toan đi ra ngoài Con chó ngẩn đầu tính chạy theo Thì cô xua tay, à, mày cứ ăn đi, tao đi nộp độ tầng trên chút rồi về hả? Nói rồi đưa thân bước đi thẳng. Tuy nói Minh Thanh là ca sĩ nổi tiếng, nhưng dường như tâm trí không đặt nặng vào việc ca hát, mà chỉ chú tâm làm nhạc. Lại thêm gia cảnh giàu có, nên kiếm tiền cũng chỉ là phụ, thỏa mãn đam mê mới là chính. Từ lúc làm nghề vệ sĩ mới, thì Phượng Thánh cũng khá nhàn nhã, chỉ tháp tùng đi diễn một hai lần, còn lại thời gian đều là ở công ty túc trực. Sau khi xong việc ở tầng trên, đi xuống cầu thang, nơi bậc cấp cuối cùng, thì cô dừng lại, bởi vì sau lưng có tiếng gọi nhỏ. Cô ơi, cô. Minh Thành quay đầu nhìn, phía góc xa cuối hành lang có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đưa tay vẫy gọi. Minh Thành không nhận ra người này. Có lẽ là cách đến làm việc. Thấy người gọi thì đi tới, miệng hỏi: "Cô có, có chuyện gì vậy cô?" Người đàn bà ở xa vừa nói vừa chỉ tay sang ngang. "Ở trong này có gì lạ lắm cô à?" Rồi bà ta đi nhanh vào trong, tra cổ tầm quan sát của Minh Thành. Cô gái lúc này đã tới, nhìn thấy trước mặt là khu vệ sinh chung thì tò mò đi vô. Có lẽ người này gặp rắc rối gì đó. Dù gì cũng là công ty nơi mình làm việc, cô bé muốn giúp đỡ người ta một chút. Chỉ là khi bước vào khu vực vệ sinh nữ thì lại hoàn toàn không có ai. Người đàn bà đã biến mất rồi. Minh Thanh nghi hoặc nhìn nhìn kiếm kiếm. Nhà vệ sinh sạch sẽ tương thức. Các cửa buồng phòng đều mở toan quát ra Rất dễ quan sát Rõ ràng không có ai ở đây cả Không lẽ chị ta khu vực Nam sao? Lạ ha Cô kỳ quái Ra ngoài đứng đợi Nhưng mấy phút sau cũng không có ai từ khu nhà vệ sinh Nam đi ra Bắt chuyện với một người Nam chung công ty Vừa ở trong bước ra Thì biết được bên trong đó cũng chẳng còn ai Minh Thanh tròn mắt, đây là chuyện gì chứ? Sao người kia thấy mà như đã bốc hơi? Chợt, có mấy tiếng vai chạm nhỏ, cùng với tiếng khóc của trẻ con vang lên bên tai. Minh Thanh nhìn sang ngang, phát hiện tiếng khóc là ở sau vách tường bên trái, sát khu vệ sinh. Chỗ này toàn là hành lang cục. Minh Thanh biết ở cuối con đường là chỗ nhân viên chất đóng mấy cái bàn ghế hư hay dụng cụ hỏng hóc ném lại ở đó như một cái nhà kho chỉ là sao bây giờ nơi đó lại có tiếng khóc của trẻ con tò mò cô bước tới trước ló đầu nhìn vào xem thử dãy hành lang tối tăm chỉ có chút ánh sáng lờ mờ vì bây giờ hẳn còn là ban ngày phía cuối đoạn đường nằm la liệt mấy thứ dụng cụ hư hỏng đáng nói lạ cô ca sĩ thấy một thân người nhỏ thó Đang nằm úp sấp trên nền hành lang Ở bên cạnh mấy thứ dụng cụ kia Tiếng khóc thúc thích là tự thân người này phát ra Khi quan sát kỹ thì nhận ra trước mặt đây là một cô bé Minh Thành lo lắng, bồi chạy lại gần Ngồi xổm xuống toan đỡ cô bé lên Không biết con nhỏ này là con cái nhà ai Mà lại chạy vào đây chơi Để bị dấp té như thế này không biết Thật tội nghiệp Nhưng khi hai tài cụ chạm vào thân con bé Thì lạnh toát Dù đang cách một lớp áo ấm dậy Nhưng hơi lạnh thấu xương kia từ cô bé truyền sang Cứ như thế thấm vào da thịt người con gái Minh Thành hơi chậu chạc à, Nè, em, em ơi Và bất ngờ tiếng khóc kia đột ngột chuyển thành tiếng cười tinh nghịch Nhưng trong thanh âm ấy Còn kèm theo sự khoái chí Tiếng vọng ma mị vang trên cả một khu hành lang. Bập một tiếng. Đang lúc Minh Thanh chưa biết phải làm sao. Bộ dáng run run, Thì cô bé kia tuy vẫn nằm úp mặt trên nền nhà. Nhưng một tay nhanh như cắt đã vung lên. Túm lấy đầu gối của cô. Minh Thanh lúc này đã kinh khiếp. Cánh tay nhỏ bé kia thế mà rất mạnh mẽ. Lật bóng vào da thịt lớn hơn cả sức một người trưởng thành vận sức. Đáng nói nhất là Bàn tay này mảnh khảnh Với làn da trắng bệt tím tái Cái mạo y hệt da của người chết ngâm nước đã lâu ngày Nhìn qua nhũng nhão Như sắp mục rữa ra tới nơi Loạt soạt vài tiếng Trên bàn tay kinh khiếp nhẹ nhùa thịt thối ấy Đột nhiên vỡ ra một vài chỗ nhỏ Những vết vỡ ấy Sau khi treo vắt vẻo mấy mảng da tím đen Thì tràn ra một lớp dịch đỏ úa Từ trong chất lỏng kinh tởm đó lồi ra mấy cái đầu của những con bò trắng hiếu, chúng ngoe nguẩy như muốn bò sang chân của cô ca sĩ. Minh Thành muốn ú ớ kêu lên, nhưng không phát ra tiếng được. Cổ họng như bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt bóp nghẹt lại, chỉ còn những hơi thở gấp đầy sợ hãi. Hơi cố cử động thân mình, Minh Thành thấy dưới đế dài nhão nhẹt Nhìn xuống thì phát hiện cha mình đang ngồi trên một vũng máu. Số máu tanh tử này là từ sau đầu của con bé ấy trào ra Giống như cái vòi sen phun xuống Ông ọc đến đáng sợ Giống như thể không có điểm dừng Tiếng cười khúc khích không ngừng truyền ra Tựa như khoái chí vì đạt được ý đồ Cô ca sĩ lúc này trụng trời tay chân Nhìn cái áo ấm trách nát Và bầu đồ ngủ thấm máu này Mình thành biết đây là ai Chính là bóng ma hôm đó xuyên qua xe để hù mình Cũng là cái bóng lờ mờ đã khiến cho mấy bác tài xế trước đó vì né tránh mà lạc tay lái gây tai nạn. Bóng mà giữ tư thế nằm sấp nhưng phần đầu thì cử động, xoay ngược lên trên, tựa như một con vụ xoay trọn. mỗi động tác đều vang ra những tiếng giòn tan như xương bị bẻ gãy. Minh Thành bây giờ đã tê cứng cả người, mặt mài tím tái cả kinh. Khuôn mặt vừa hướng lên kia quá kinh khủng phần trán có chỗ lõm sâu da thịt rách nát lội cả xương sọ biến dạng đi hai con mắt từ trắng giả chuyển dần sang đen xì như than trong đó có chảy ra hai hàng huyết lệ phần miệng thì ngoác ra cười khoái trá ông ọc thả xuống những dòng máu đen cái đầu từ từ vươn tới mắt đối mắt với Minh thành phát ra giọng nói trầm khàn chị ơi chị biết thần phật ở đâu không tim của cô ca sĩ lúc này như muốn rớt ra khỏi lồng ngực cảnh tượng trước mắt quá hãi hùng cái đầu lâu kia càng áp sát thì sự sợ hãi càng tăng lên theo bản năng minh thanh lắc đầu ngoầy ngoậy như vô thức trả lời câu hỏi của hồn ma thấy cái lắc đầu này nụ cười trên mặt phong hồn thu lại ánh mắt toát ra tia hung hãn miệng nghiến chặt mà gầm lên mày nói dối mày biết thần phật ở đâu mau dẫn tao đi tìm mày có trách nhiệm phải dẫn tao đi đi cùng tao lúc này cổ họng của minh anh mới phát ra được một tiếng kêu rồi cô điên cuồng kêu gào thảm thiết nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu này cả Không hiểu sao khu vực này bây giờ bắn tanh, dù mỗi khi vẫn có người ra vào xử lý nhu cầu cá nhân. Mặt cho cô càng dãy dùa, cánh tay nhỏ nhắn thối rữa kia vẫn bấu chặt không buông, giữ chân đối phương ngồi yên tại chỗ. Một cánh tay khác của bông hồn dơ lên với tư thế ngược thân, xoay trăng trắc một vòng, rồi nắm lấy cổ của Minh Thanh. Thanh âm ma quỷ vẫn không ngừng vang vọng. Dẫn tao đi tìm Dẫn tao đi tìm Hai mắt Minh Thành lúc này đã đẫm lệ vì sợ hãi Những giọt nước mắt kinh sợ và tuyệt vọng tuôn trào Mấy ngày nay những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi Không ngờ hôm nay lại rơi vào tình cảnh này Chẳng lẽ số mạng của mình đã tận hay sao Đến bây giờ cô nàng vẫn không thể hiểu được Tại sao hồn ma này lại cứ nhắm vào mình Cái đầu lâu của vong hồn cô bé ngày một vương dại Sắp chạm vào mặt cô Đúng lúc tuyệt vọng nhất ấy Trước mặt Minh Thanh chợt có một bàn tay từ sau lưng vương tới Xòe ra che chắn trước mặt Sau đó chụp lấy đầu của vong hồn Bàn tay nắm chặt rồi cử động mạnh thành một cú ném Toàn thân hồn ma cứ thế bị va đập vào tường Ánh mắt hồn ma cả kinh Cũng bám vào tường lăm lăm nhìn xuống Không dám cử động thêm một lần Mà tỏ ra đề phòng Thậm chí biểu tình có chút sợ hãi Minh Thành trung rảy nhìn lên Bên cạnh mình là một thanh niên đang đứng Bộ dạng bình thản, Khuôn mặt thanh tú với mái tóc dài Chính là cái nhân diện mà cô ghét nhất trong mấy ngày nay Nhưng lúc này không biết vì sao Lại khiến cho cô nàng cảm thấy rất an tâm Chính là người Pháp sư vệ sĩ kia Minh Thành lau nước mắt Toàn nói gì đó nhưng khẩn người lại bởi trong thấy ánh mắt của phượng người pháp sư im lặng đang nhìn chăm chăm vào hồn ma tia nhìn băng lãnh đến cực hạn không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ đến độ cô ca sĩ không dám nhúc nhích mảy may chưa bao giờ minh thanh dám nghĩ tay vệ sĩ này có biểu tình khủng bố đến như vậy thậm chí so với nỗi sợ lúc nãy tiếp xúc với hồn ma cô bây giờ bất giác còn cảm thấy trung trải hơn trước Cả người cứng đờ, Không dám mở miệng nói gì cả Nơi đầu hành lang Cũng đi tới một con vật bốn chân Chính là lúc kỳ. Lúc bấy giờ hai hàm trăng nanh nhọn hoắt Mở ra phía trước Bộ dáng hung bạo Mỗi bước chậm chậm Rồi co lại Như sắp nhảy bộ tới bộ mội Tiếng gầm càng ngày càng hung hãn, Kiếp sợ kinh tâm Bình thành trung trảy Không dám tin đây là con vật nuôi trước giờ luôn đi theo mình Nó chỉ kêu ăn ẳng hiền lành vẫy đuôi Khi được cho ăn Cảm giác nó khá là vô hại Và nghe lời trầm trắp Hóa ra đây mới là thái độ thực sự Khi đối địch của hai vệ sĩ Luôn ở bên cạnh mình hay sao hồn ma cô bé nhỏ nhắn kia lúc này tỏ ra e sợ Nó càng bò trường lên cao hơn Như muốn né ra xa một người một chó này Miệng phát ra thanh âm trầm thấp Chúa à chú biết thần phật ở đâu không phượng thánh nhíu mày nhìn chăm chăm hồn ma bé nhỏ kinh dị phiêu phụ trên cao một tay đưa ra sau ngăn cản con chó đang muốn xông lên bé mặt vẫn hướng tới hồn ma mà nói chú không biết cô bé à đi đi thanh âm uy nghiêm không cho phép trái lời cũng đầy sự uy hiếp cảnh báo Hồng ma cô nhỏ im lặng Tựa như không dám làm càng thêm Nó xoay đầu qua nhìn Minh Thành Mà nói Chú không biết thần Phật ở đâu Nhưng chị ấy biết Chị phải dẫn em đi tìm Lúc kỳ tiến tới che chắn trước mặt cô Đầu ngẩng lên gầm một tiếng to Hồng ma kia cả người trung lên Cứ thế lao tới một góc Toàn thân dung nhập vào bóng tối nơi đây Từ từ biến mất dạng Phượng Thánh đứng im tại chỗ Cũng không có ý định ra tay bắt lại Giải hành lan cục lâm vào yên tĩnh đến cực độ Minh Thanh bấy giờ đã hoàn hùng Nỗi sợ hãi dân trào triệt để Cứ thế ôm lấy con chó vàng Mà họa khóc lên như một đứa trẻ Phượng Thánh lắc đầu thở dài Nói gì thì đây cũng là một cô gái nhỏ Mấy chuyện này hẳn đã dọa cho nó Phải chịu ám ảnh cả đời mất rồi một lát sau trong phòng làm việc cá nhân của Minh Thành Phương tự tay rót một cốc nước nóng đặt lên trên bàn để ở trước mặt cô ca sĩ lúc này đang ngồi im trên ghế lớn bờ vai trung rẩy, đầu cúi gầm xuống như đang cố ngăn sự hoảng sợ nước ấm trào qua cuốn họng chảy nhập vào thân khiến cho cô nàng bình tĩnh hơn đôi chút một tay vuốt ve đầu con chó như cố tìm kiếm một chỗ dựa an tâm vé ruột trè tò mò nhìn phượng thánh mà hỏi anh ạ nó nó còn tới nữa không còn tại tại sao vậy sao nó lại tìm em em có làm gì đâu đừng lo miễn là em không rời xa con lúc kia thì sẽ không có chuyện gì chuyện này đã có đầu mối rồi mọi thứ sắp được giải quyết rồi Bình thường thì có lẽ cô nàng đã phản pháo Chó tràng nhà tôi thuê anh Chứ đâu có thuê con chó Sao lại ném trách nhiệm bảo vệ cho nó chứ Đúng là thánh vứt nội. Nhưng lúc này Minh Thanh không có tâm gây sự Một người một vật này vừa nãy đã cứu mạng cô Mà cặp đôi này xem ra rất mạnh Chứ không như những gì trước đây mình nghĩ Tai vệ sĩ đáng ghét này rất có thực lực Lúc trước hắn nói không thấy hồn ma Chó tràng chỉ là đang trêu chọc cô thôi Vừa nãy hắn chỉ đứng im Mà cái vong hồn kinh dị đáng sợ ấy Cũng chẳng dám làm gì hết Đệ nhất pháp sư sao Bây giờ bản thân cô cũng có phần tin tưởng rồi Cuối ngày Minh Thành bước lên xe Ngồi xuống ghế ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm vô Không càm ràm gì cả Chỉ yên lặng ngồi một góc Chờ người bệ sĩ đưa về nhà Phượng Thánh liếc nhìn chiếc gương nhỏ trong xe Cố mím môi nín cười Cô ca sĩ với vẻ ngoài hào nhoáng nổi tiếng Phong quang vô hạn Bây giờ ở trong xe ô tô Lại ngoan ngoãn chụp cái nón bảo hiểm to tướng lên đầu Ngồi im như mèo con Cảnh này đúng là kỳ khôi Nếu là người khác trông thấy Chắc đã há mồm á khẩu rồi Đồng thời anh cũng thầm cảm khái Khi bản thân gặp nguy hiểm một lần Dĩ nhiên sẽ sinh ra bất an Và luôn tìm kiếm một vài phương pháp tự bảo vệ mình để cảm thấy an tâm hơn. Dù rằng phương pháp ấy lúc đầu luôn cảm thấy kỳ khôi quái đản, mình thành chính là như vậy. Đời người ai cũng có đôi ba lần gặp những chuyện kinh khiếp ám ảnh. Một lần bị rắn cắn, Mười năm sợ dây thừng. Tương lai của cô gái này hẳn sẽ không quên nổi sự khiếp đảm đã gặp phải trong ngày hôm nay. Trưa hôm sau, Phượng Thánh theo thói quen vẫn ngồi trước cửa phòng nước điện thoại. Người trong công ty này cũng đã dần quen mặt với anh chàng điện trai. Nhưng ít ai ngồi nói chuyện cùng. Vì anh ta quá ít nói, rất khó giao lưu. Sau đôi ba lần bắt chuyện không thành công, họ cũng phật ý mà rời đi. Người nào lịch sự lắm thì khẽ chào một hai câu rồi cũng bỏ qua. Thật ra trong tâm của họ cũng thầm mắng. Bản thân là vệ sĩ chứ có phải ca sĩ diễn viên gì đâu mà chảnh quá trời như vậy. Chỉ có trợ Lý Trang là vẫn hay đem cà phê đến cho anh mỗi ngày. Cũng biết ý mà hỏi thăm đôi ba câu là sẽ rời đi, chứ không ở gần quá lâu. Thái độ lịch sự đúng mực. Đang nâng cốc cà phê đã nguội lên ngang miệng, thì cửa phòng bật mở. Mình anh bước ra hồi nhỏ. Ông chú, anh ăn trưa chưa? Ờm. Chưa ăn tối Cô ca sĩ nghiến trăng Nhưng bản thân cũng đã quen với cái kiểu trò chuyện này Nên không nói thêm Chỉ chốt một câu Đi em ra ngoạn trưa với bạn đi Anh ăn cùng luôn Phượng Thánh gật đầu Cả hai cùng con nút ghi tiến ra xe Đi về một nhà hàng gần đó Hôm nay Minh Anh có hẹn với cô bạn thân Là ca sĩ thu thủy kia có vẻ như theo thời gian cũng đã rất thích con chó vàng nên tuy bạn chưa đến cô nàng đã gọi một phần ăn riêng cho con vật nuôi đặt ở dưới bàn phượng thánh im lặng ngồi tại chỗ ánh mắt kẻ đảo qua cổ tay của minh thanh thời tiết khá lạnh nên cô nàng thường hay mặc áo khoác dày kín cổ nhưng khi vào phòng hay đã đến nơi cần đến thì thường sẽ cởi ra cho tiện cánh tay mảnh mai làn da trắng như tuyết cảm giác như da em bé vậy phượng thánh nhìn một chút rồi nhỏ tiếng hỏi cái vòng tay đẹp quá ha Mua đâu vậy trên người cô ca sĩ mang rất nhiều trang sức lại nhỏ bé tinh xảo đa phần là vàng đắt tiền nhưng riêng nơi cậu tai lại mang một cái vòng khá to bằng đá quý giữa mỗi viên đá xoay tròn theo thân dây là cái túi vải khoảng chừng một lóng tay đính sen kẽ có thiều hoa văn rất đẹp Minh Thành nghe hỏi, thì vỗ vỗ cái vòng với vẻ thích thú mà que. <cười> Đẹp không? Quà của thu thủy tặng em mấy tuần trước á. <cười> Đẹp. Phượng Thánh gật đầu, rồi lại im lặng như thường khi. Minh Anh xoay sang trêu đùa con chó. Biết rõ người vệ sĩ này không thích nói chuyện, mà có nói đi nữa thì chỉ là một hai câu sẽ khiến cho người ta nghiện hỏng, nên cô cũng không dạy mà đi trước bực tức vào người một lát sau thì thu thủy tới, hai cô nàng tắm chuyện vui vẻ, phượng im lặng ngồi ăn, không tham gia vào câu chuyện chung. khi đã no nê, đột nhiên phượng thánh ngẩng đầu lên, nở trong một nụ cười hiếm hoi, nhìn thu thủy mà nói, em đúng là một người phụ nữ đặc biệt rồi. thu thủy ngẩn ngơ mấy giây, qua lời kể của bạn mình, thì cũng biết anh chàng này kiệm lời. Nhưng bây giờ đối phương chủ động bắt chuyện nên cảm thấy thích thú. Liền cười nói <cười> Anh Phượng à, nghe bạn em kể anh biết coi tướng số. Có phải đã nhìn ra điều gì rồi hay không? Nói cho em nghe đi. Phượng Thánh lắc đầu, chỉ nhàn nhạt đáp <cười> Anh nói xạm đó. Anh không biết coi tướng gì à? Anh nói em đặc biệt là vì vừa nãy có nhìn qua móng tay của em bên Anh cũng tò mò nhìn vào đôi tay của bạn. Nơi đó mỗi đầu 10 ngón đều cục ngũng, cắt sát gọn gàng và cũng không sơn màu. Bình thường phụ nữ rất thích làm đẹp, đơn giản nhất là sơn móng tay. Có điều kiện thì đi làm neo, đính đá trang trí. Nhìn qua sẽ rất cầu kỳ, tinh xảo và bắt mắt. Bản thân Thu Thủy là ca sĩ, nhưng lại để các móng tay cắt ngắn và không trang trí làm đẹp gì. Đúng quả là khá lạ thu thủy hơi sững người một tí rồi cười xòa nói <cười> là anh nói chuyện này hả hồi trước em cũng để móng dài mà có lần sơ ý bị vóc cho nên chảy máu đau của anh nêm sợ sau này cũng không có để dài nữa Phượng thánh chỉ cười cười gật đầu tỏ ý đã hiểu minh Thành quay qua nhìn anh ánh mắt kỳ quái miệng chu lên ra ý rõ ràng anh là con trai mà lại đi xăm xôi móng tay phụ nữ sao Đúng là đồ dị hộn mà. Sau lần gặp gỡ ăn uống đó xong, thì mọi thứ đều trôi qua bình thường. Một ngày cứ thấy an ổn kết thúc. Sáng hôm sau, đưa mình Thành đến trước công ty. Sau đó Phượng lại chạy dọc các con đường mà quan sát. Tình cảnh vẫn như cũ. Có người thường xuyên dùng thịt và máu tươi cúng tế ở các ngã ba. Một số vị trí do thịt đã ôi thiêu bốc mùi. Có lẽ được các nhân viên dọn vệ sinh thành phố trông thấy mà thu dọn đi Lúc này đã được người nào đó thay mới Bằng máu và thịt tươi như cũ Bội tanh của thịt sống Huyết loãng đang thu hút Một đàn rùi nhặn bu lại Lần này Phượng chỉ im lặng ngồi trên xe mà quan sát Cũng không mở cửa bước xuống như trước Sau đó lặng lẽ lắc đầu buồn bã Lúc quay về bãi đầu xe Anh Pháp Sư không vội bước xuống mà nhìn lên gương chiếu hậu sau xe lúc này có một bóng người đang ngồi đó tự bao giờ bóng người này lúc ẩn lúc hiện mặc bộ quang phục kỳ lạ mồm mớm mém hàm răng cái còn cái mất ánh mắt nhỏ kéo dài sắc lạnh chính là con quỷ cục đầu hay đi theo như quỳnh đồ ăn cơm chính là lúc này thái độ nghiêm nghị không có chút nào ngơ ngác như khi ở trước mặt cô đệ tử của phương thánh Quý cục đầu trầm giọng nói Mày tính đúng rồi đó nhóc con Người kia luôn bám đuôi theo dõi nhất cử nhất động của mày đó Phần thánh gật đầu Nhỏ tiếng trả lời ừ, Cảm ơn à, Không cần cảm ơn Thiệt là bực mình Không ngờ có ngài bổn hoàng Phải làm cái việc chặt dành như vậy Mẹ kiếp nó Đúng là chọn sai đường thì không thể quay đầu mà Ai hối hận muôn màng. Phượng Thánh chỉ cười cười không đáp Dám có gan rồi đi theo con em gái nuôi bạo lực của mình Thì chuyện mỗi ngày bị con nhỏ trượt đánh Cũng giống như ăn cơm bữa vậy thôi Ai cũng không cứu được nó Thân làm tôi chịu Còn quán trách cái gì đây Phượng Thánh bước vào trong công ty Vừa đến trước căn phòng thì chợt nghe có tiếng khóc vang là tiếng khóc của Minh Anh. Anh vội đi vào trong. Lúc này chỉ thấy cô đang ngồi thu lu trên ghế, hai tay ôm vòng qua chân, đầu cúi gầm xuống mà thúc thích nức nở, thi thoảng lại khóc hoa hoa lên. Bên cạnh là con chó đang sủa nhẹ mấy tiếng, đuôi ngoe nguẩy, bộ chán bối rối không biết làm sao. Phương Thánh tiến tới hỏi: nè, có chuyện gì? Nghe tiếng nói, Minh Anh ngẩn mặt lên, hai mắt nhòa lệ. Vừa rồi có lẽ là cốc một trận to nên hai mắt đỏ lừ, nhìn rất đáng thương. Cô đắc nghẹn từng tiếng. Mất, mất rồi. À, mất cái gì? Nhà có ai mất hả? Minh Anh trợn mắt trống to lên, khiến cho tóc trắng của Phượng cũng muốn bay lên. Có ai mất cái đầu của anh á? Mấy bài nhạc em sáng tất cho anh sắp tới, mơ cả rồi. Nói rồi lại cúi đầu xuống mặt khóc tận lên. Đừng nhìn cô nàng bình thường kiêu kỳ mạnh mẽ, hãy lúc nào khóc thì đều y hệt như trẻ con, tâm tình vỡ hòa không chút che giấu. Phượng Thánh bối rối không biết làm gì cả với tình huống trước mặt này. Thì em cũng có đâu trong máy tính sao? Không có. Em có thói quen đều làm mảnh nháp bằng giấy sau khi hoàn chỉnh hết thì mới lên máy tính mà ước nhất là ban giám đốc nói em lười chưa làm mà nói sau là bị mất để câu giờ Tức quá đi rõ ràng hôm qua em để trên bàn này mà phượng thánh nhíu mày hôm qua sao chẳng phải trưa hôm qua hai nem cùng con chó ra ngoài dùng bữa mà chắc là mất vào lúc đó tuy nhiên công ty này rộng nhân viên đông khách lại tra vào liên tục như vậy biết tìm ai mà đồ lại bây giờ chỉ có thể nói con bé này xui xẻo mà thôi nghĩ đến điều này trong lòng có phần thương xót không kiềm được đưa tay xoa xoa đầu của mình anh trấn an nào ngờ cô nàng ngẩng đầu lên đôi mắt long lanh đầy nước nói ra một câu xích nửa khiến cho vượng thánh phun máu sao tự nhiên lại tốt vậy tôi nghe người ta nói có mấy ông chú giả chờ tốt với mấy cô gái chờ cho lớn lên là lừa đem bán Anh không phải cũng kiếm cơm bằng cái nghề nữa chứ Phượng Thánh sửng người tròn mắt Bản thân thấy xót thương Muốn ăn ủi thể hiện mình có tấm lòng Rộng lớn bao dung Nhưng đối với con nhỏ này đúng là không thể bao dung được Phượng lẩm bẩm nhỏ tiếng <cười> Mất là đáng Anh nói cái gì Ờ à... không à, Tôi nói chưa sáng Tôi lo làm lại đi Anh mày ra kiếm đồ ăn Thượng Thánh quay trở lại chỗ ngồi Nơi dậy ghế bên ngoài Ở trong vẫn vang lên tiếng khóc thang Và mấy tiếng chó sủa Người Pháp Sư thở dài Đối với mấy trắc trối như vậy Anh cũng đành chịu Không biết dùng cách gì giúp đỡ cho được cả Thế nhưng lúc trưa khóc tận bao nhiêu Thì đến cuối ngày Cô nàng lại tỉnh bơ bấy nhiêu Kiểu người vô tư như vậy Chính là được thiên địa ưu ái Dễ dàng đối mặt với áp lực khó khăn trong cuộc sống khắc nghiệt này Lúc lên xe quay về nhà Pháp sư Phượng kẻ đảo mắt qua một con hẻm ở gần công ty Nơi có một vài thanh niên đang đứng nói chuyện Nhưng rõ ràng là bọn họ đang giả vờ Ánh mắt đều thỉnh thoảng lén nhìn về phía chiếc xe của mình Các người bọn chúng xăm trổ, bộ dáng bất hảo Phượng Thánh nói vọng ra sau Công ngờ của chủ cũng có giá trị ghê Nhiều người nhắm tới thật đó. Minh thành vẫn ngồi im tại chỗ, đầu trùm kính mũ bảo hiểm. Nghe vậy chỉ khẽ hự một tiếng. Tôi chẳng hiểu tay tóc dài này đang nói cái gì, nhưng cô quyết tâm không tranh cãi. Nói chuyện với hắn mà chưa mua thuốc hạ huyết áp, thì tốt nhất là nên giữ im lặng cho an toàn tính mạng. Sáng năm sau, theo thời gian biểu quen thuộc, người pháp sư lại đưa cô ca sĩ đi làm việc. Phượng đảo mắt nhìn xung quanh. Mới đầu ngày nhưng lưu lượng xe cộ không hề thấp, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên tứ phía. Phượng thầm nghĩ phải nhanh chóng giải quyết công việc, đang còn quay về làng trải qua sinh hoạt như lúc trước mới được. Tuy nói anh không ngại lăn lộn xã hội, nhưng dù gì cũng đã có thói quen ở nơi an tĩnh. Đột nhiên đến chốn thành thị, có chút khó chịu trong nội tâm. Xe rẽ vào con đường vắng người quen thuộc. Phía đuôi xe vẳng lên mấy tiếng nẹt vô in thay phút chốc đã có hai chiếc xe máy chở bốn thanh niên phóng lên ép hai bên hông của chiếc ô tô đen Ch chứ gì vậy minh thành đang ngồi phía sau khi thấy có người áp sát thì hoảng hồn đặc biệt khi kéo gương trông thấy nhân diện bốn người bên ngoài cửa xe thì càng trung sợ bọn họ thân thể vạm vỡ trời lạnh nhưng vẫn mặc áo ngắn tay để lộ ra những hình xăm chi chít Chạy dọc khắp mịn mỹ. Ánh mắt không tàn máu lạnh hướng về phía cô nàng đang ngồi. Một chiếc trong đó trồ ga phóng lên phía trước chặn đầu. Lúc này tên ngồi sau xe máy. Trong tay cầm sẵn một cái túi nhỏ. Bốc ở trong đó ra một nắm bột trắng. Ném sang ngang. Làm cho bột bám lại nơi kính trước xe ô tô. Phượng Thánh không hề hốt hoảng. Cũng chẳng cho xe dừng lại. Mà chỉ giảm tóc. Miệng cười cười nói. <cười> Hừm, hùng trắng trợn thật. Không khác gì cái tù trộm chó. Minh Thanh lúc này điên tiết, Đã là giờ phút nào rồi mà cái tay này còn thẳng nhiên như vậy chứ. Hơn nữa bọn nó rõ ràng là nhắm vào cô. Mà anh ta lại nói giống như bọn bắt chó là ý gì. Cái tay này đúng là kẻ tù truyền kiếp của mấy người bị bệnh tim mà. Bọc bị ném tới ngày càng nhiều. Kính xe đã phủ dày từng lớp một mảng trắng xóa. Lúc này Phượng Thánh mới từ từ đổ xe tại chỗ bốn thanh niên kia chạy bọc lên trước cũng dừng xe lại đón đầu nhưng đúng lúc này chiếc ô tô đột ngột lại rồ ga lao lên cứ như thể phượng thánh có thể nhìn xuyên qua lớp bột che mắt kia mà nhắm về phía bọn chúng vậy âm một tiếng hai cái xe bị tông văng một đoạn bốn tên trên xe cũng ngã ra đất may cho chúng là xe lao tới nhưng không có lấy đà Nên cú tông không gây hậu quả nghiêm trọng Mặc dù cũng làm cho chúng bị văng ra Ba chạm ê ẩm hết cả người rồi Minh Thanh ngồi ở ghế sau Cú lao bất ngờ làm cho cô nàng chúi người ra trước Đậu va vào lưng ghế một cú mạnh Phượng Thánh cười Đưa tay gõ gõ cái mũ bảo hiểm Mà nói <cười> Công dân tốt dù có ngồi trong ô tô Cũng phải mang mũ bảo hiểm Sao hả? Đã thấy công dụng kiên mang nó ngồi trong xe chứ? Rồi Phượng mở cửa ung dung bước ra Minh Thành sau mấy giây Mới kịp hoàn hồn Cũng mở cửa xe ra theo Con lúc kia nhe trăng hung dữ Phóng mình đến phía ngoài Bốn tên đu manh lúc này Đang lợm cơm bò dậy Đưa tay xoa xoa những chỗ bị say sát Giấy mặt nhăn nhó, giận dữ Thấy tên mang áo vệ sĩ Từ trong xe đi tới Thì hung ác trừng mắt nhìn thẳng Một tên to con trong bọn Còn quát lớn Mẹ nó thằng khốn Mày chết trí tao. Phượng Thánh dựng dừng. Tụi bây muốn gì Muốn gì hả Bọn tao muốn cái mảng chó của mày à, vậy hả Pháp sư Phượng tròn mắt ra dễ ngạc nhiên Rồi xoay đầu nhìn ra sau nói Hãy kia Lại đây Con chó vàng nghe gọi Thì chậm chậm đi tới Nhanh anh gầm gừ Nhìn về phía mấy tên giang hồ Phượng nói lấy đi Tên to con sửng sốt Không hiểu gì cả Ờ Cái gì À, cái gì mà hả Không phải mày muốn lấy mạng con chó của tao sao Đây là con chó tao nuôi đó Đến mà lấy mạng nó đi Lucky kêu lên một tiếng đầy tuyệt vọng Kiếp chó chọn sai chủ nhân Kết quả không ngoài hai chữ bi ai Mấy người muốn đánh nhau thì đánh đi Mắc mớ gì lại muốn bắt nó giao mạng chó của mình ra chứ Minh Thanh dở phần gương trước của mụ bảo hiểm Tuy đang trong cảnh nguy cấp Nhưng vẫn không nén nổi phải bật cười Cái tên vệ sĩ tóc vàng này Chó ràng là thiên phú trong chuyện chỉ đôi ba câu Sẽ chọc cho người ta tức chết mà không cần đền mạng Giờ chắc bọn lưu manh này cũng đã thấm cái cảm giác của mình mỗi ngày đi Mày, thằng cúng, Mày dẫn mặt cho tao à Tên to con nào đâu còn không hiểu. Hắn đang bị tên vệ sĩ này trêu chọc. Gã đưa tay nắm lấy đồng bạn, cố đứng dậy. Dường như phần chân đã bị thương không nhẹ sau cú ngã vừa rồi. Minh Thành lo lắng, nhỏ tiếng nói. Phải làm sao bây giờ? Anh dám có đánh nổi tụi nó không? Em đừng lo. Anh có một tuyệt chiêu. Đảm bảo chúng không chạm vào em được. Dù gì cũng nhận tiền công mỗi ngày mà. Đến lúc cũng phải lao động chân tay một chút à, Vậy nhờ anh Minh Thành còn chưa nói hết câu Thì đã thấy người mình ngã sang một bên Lúc này Phượng Thánh vòng tay bế ngang eo cô Dứt khoát quay thường bỏ chạy Miệng cũng không ngừng kêu la bi thảm à, Cứu, cứu, có cứu, cứu bà con ơi, cứu dây à, Anh Minh Thành cảm thấy nghẹn họng. Hóa ra đây là tuyệt chiêu để người ta không được đụng đến mình Cái gọi là lao động chân tay một chút đây hay sao? Tên vệ sĩ mặt dày này Đúng là không đáng tin một chút nào cả Vệ sĩ mặt kêu cứu Thì ai sẽ bảo vệ vệ sĩ chứ? Ông chú chết tiệt Anh làm vệ sĩ cái kiểu gì? Ấy? Kiểu an toàn là trên hết Trong thỏa thuận ban đầu đó Không có đề cập đến chuyện bồi thường thuốc men Lỡ nhìn bị tụi nó đánh Thì biết đi đâu tìm ai Mà đồ chi phí thuốc men đi Anh trời ơi Sao số tụi khổ xui xẻ quá mà minh anh cũng hoàn toàn bất lực không nói nổi người này nữa rồi phượng thánh tuy bế theo một người nhưng tốc độ tẩu thoát không hề chậm bộ dáng thành thục quen thuộc mấy giây đã chạy xa rồi còn lúc kia thì khỏi nói vừa nãy còn hung hăng nhen anh múa vuốt nhưng bây giờ cũng đã ở xa xa chạy vượt mặt luôn cả phượng thánh bốn tên giang hồ tròn mắt sau mấy giây ngẩn hơn thì tên to con nhổm người lên toan đuổi theo nhưng lại ngã xuống ngay tại chỗ vết thương ở chân làm cho hắn đứng không vững được ba tên còn lại chần chừ nhìn đồng bạn tên to con lúc này ngẩng đầu bắt à, tụi bay còn đứng đó làm gì còn đuổi theo tống cho bạn được con nhỏ đó ừ, dạ đại ca mấy tên đàn em nghe theo lệnh đuổi theo ở phía trước phượng thánh vừa chạy mà vừa không ngừng kêu cứu khu vực này đoạn đường vắng vẻ khắp nơi toàn cây cối um tùm nhưng nhà dân là vẫn có nghe tiếng kêu la người dân từ trong nhà chạy ra nhìn tay chỉ trỏ bàn tán có người còn đưa điện thoại lên tay như đang gọi điện báo công an một tay bế minh thanh miệng của chàng pháp sư không ngừng la oai oái thảm thiết cô ca sĩ thì triệt để im lặng phó mặc cho số phận kệ xác cái tên này muốn mang mình đi đâu thì đi Có người vệ sĩ như thế này bên cạnh Cô cũng đã hoàn toàn buông xuôi Ra đến đường lộ chính Tiếng kêu của Phượng Đã đánh động người dân Bọn họ xúm lại hỏi han tình hình Phía sau Ba tên giang hồ đã dừng lại Không dám đuổi tiếp Sự việc đã gây ra cho người ta sự chú ý Nếu chạy đuổi theo tiếp Sẽ bị người dân vây bắt ngay Lúc này chúng quay qua nhìn nhau Đánh mắt ra hiệu trút lui Ba tên lưu manh vừa quay thân đi về chỗ cũ Thì từ nơi một bụi cây rậm Có con chó vàng to lớn nhẹ nhàng bước ra Chính là lúc kia Con chó gừ khẽ một tiếng Rồi lặng lặng bám theo chân bốn người này Một cách âm thầm 8 giờ tối hôm đó, tại chỗ làm của Minh Thành, một ngày bị côn đồ tập kích làm cho tâm trạng của cô nàng lo lắng bất an, không chú tâm được vào công việc. Lúc này dãy hành lang đã tắt điện, chỉ mở sáng một hai bóng đèn tròn với ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Những gian phòng khác đều đóng cửa, các nhân viên đều đã ra về. Bên ngoài sân chỉ còn bác bảo vệ già túc trực theo ca. Minh Thành ngồi nơi bàn làm việc Cái mặt mệt mỏi Trong phòng còn có Phượng và con chó vàng Cô ca sĩ nhìn người pháp sư mà hỏi Anh à Trước cuộc em đã làm gì Mà xui xẻo cứ liên tiếp tìm tới như vậy Phượng nhún vai Ừ em nói đúng Em chẳng làm gì cả Chỉ đơn thuần là xui xẻo thôi Cô ca sĩ lắc đầu cười khổ Thôi bỏ đi Nói chuyện với tay này thì cũng cứ như là không nói qua Chợ Phượng Thánh nhìn sang với vẻ bí ẩn Rồi nghiêm giọng nói Sự thật chúng phụ phàng Có đôi khi không biết lại là hạnh phúc Đêm nay anh sẽ cho em biết một sự thật Chỉ là em phải chuẩn bị về tâm lý được Là... là chuyện gì? À mà đúng rồi Sao tối nay anh không đưa em về? bắt em ở lại đây làm gì vậy? Phượng Thánh không đáp. giơ tay cha nắm lấy cái ba lô đen chứa đồ nghề hành pháp của mình, kéo lại gần thân. Cha tìm một lúc, thì lấy ra một cuộn băng keo to bản. xé một đoạn dài, Phượng nhìn cô nàng mà nói: tháo cái vòng tay ra, rồi đưa hai tay tới trước đi. Minh Thanh tò mò không biết chuyện gì, nhưng cũng bất giác làm theo. Cái vòng tay to bằng đá quý Với 10 cái túi nhỏ đính kèm Vừa đặt lên trên bàn Thì Phượng đã dùng băng dính chối hai cổ tay của cô nàng lại Anh làm gì? Lời còn chưa dứt Thì miệng của cô nhỏ cũng bị Phượng Dán lên một miếng băng dính Làm tắt tiếng luôn Sau đó túm lấy ót cô nàng Đẩy chui xuống dưới gầm bàn làm việc Còn tự mình thì ngồi trên ghế chắn lại không cho cô nhỏ chui ra Minh Thanh tức giận Nhoài người toan song ra Nhưng không thể tay vệ sĩ tóc dài này ngồi vững như tượng Cứ như thế Chỉ còn biết mắt kẹt lại bên dưới gầm bàn Cô giận dữ Cái tai điên khùng quái đản này Lại bày ra trò gì nữa đây Đang yên đang lành sao lại trối cô lại Mà ném xuống dưới gầm bàn không cho ra chứ Phượng lúc này mới chậm chậm nói Em là người rất dễ xúc động Lát nữa cứ ngoan ngoãn ngồi yên ở đó Mà nghe là được rồi đừng làm trộm hoặc là đừng gây ra tiếng đồng nào là được bên anh chẳng hiểu gì cả đang yên đang lành tự nhiên bắt mình ngồi bên dưới cầm bằng. nếu không phải bị bịt miệng thì lúc này có lẽ đã há mồm cắn cái tên chết tiệt quái đản này rồi một tên quá kỳ quặc mà con lúc kia nằm gần đó lúc bấy giờ ngẩng đầu sủa nhẹ mấy tiếng phượng thánh nghiêm giọng nói người cần đến đây em im lặng cho anh nhớ đó dù là nghe thấy cái gì cũng không được phát ra tiếng đồng minh thanh hừ mỗi một tiếng bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên lại chờ xem rốt cuộc là có gì đây mà tay này làm ra vẻ thần bí như vậy trên hành lang có tiếng bước chân người đi tới cửa mở nhẹ ra bước vào là trợ lý trang cô này thấy phượng thánh ngồi ở nơi bàn làm việc của minh thanh thì ngạc nhiên hỏi ủa anh phượng mọi người chưa về sao con bé đi đâu rồi hôm nay con bé phải có việc làm thêm giờ nó đi toilet rồi còn cô trang sao hôm nay về trễ vậy à tôi cũng có việc phải ở lại mà anh có muốn uống cà phê không phượng liêm dim mắt không cần cảm ơn cô nhiều bọn tôi cũng sắp xong việc mà cô ở lại đây không phải là vì chúng tôi cũng chưa về đó chứ <cười> À, nào có à, thôi tôi về trước đây mọi người cũng nghỉ ngơi sớm nhé Phượng thánh chỉ cười cười không đáp ánh mắt đầy thâm thúy trợ lý trang đi ra ngoài mọi thứ lại trở về im lặng như trước thấy không có chuyện gì xảy ra hết minh thanh lại tút người đồ ra khỏi gầm bàn Phượng chỉ lắc đầu ngoan ngoãn chờ thêm tí nữa đi nhân vật chính sắp tới rồi Lúc này lại có tiếng chân hướng về phía căn phòng Một người nữa bước vào Là cô ca sĩ xinh đẹp thu thủy Bạn thân của Minh Thanh Nhìn quanh một vòng Cô nàng nói Ủa anh Phượng Anh vẫn còn đây hả Minh Thanh đâu rồi Anh nói là nó muốn gặp em Nên gọi điện kim tới mà Nó về trước rồi Người muốn gặp cô không phải là nó Mà là chính tôi Thu Thủy sững sờ, Trong lòng thầm nghĩ không lẽ tai vệ sĩ này muốn tán tỉnh mình Nên kiếm cớ hẹn mình tới đây hay sao Nhưng nhìn thái độ thì cũng không giống lắm Chợt ánh mắt lướt qua trên mặt bạn Thấy cái vòng đeo tai đang nằm ở đó Thì nét mặt Thu Thủy hơi thay đổi Nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thường trở lại Làm như không thấy Chỉ là chút thái độ thoáng chốc này không qua mắt được vừa Chắc là cô thấy lạ Khi cái vòng tay này nằm ở đây hả? À, em, à, à, không Cũng thấy hơi lạ một chút thôi <cười> Cô đang sợ hại phải không? Sợ lát nữa sẽ gặp chuyện không may Đúng chứ? Anh, anh nói gì em không hiểu? Phượng Thánh lúc này mặt nghiêm nghị Tia nhìn lạnh lẽo Kéo hộp bàn Anh lấy ra một cái kéo Cắt một phần nhỏ ở đáy của một trong mười túi vải trang trí trên vòng tay Phần phải vừa cắt ra, Phượng trung nhẹ tay lắc lắc. Dưới đáy trời xuống một nhúm bột đen mịn như bột mì Cái đó là trớt ra một thứ khác. Nhìn kỹ lại, thì là một cái móng tay được quấn ngang thân mấy sợi tóc đen. Phượng Thánh cầm lên nhìn, rồi lạnh giọng nói. Nếu tôi đoán không lầm, thì trong 10 túi dại nhỏ kia đều có chứa thứ này. Dùng 10 đầu móng tay Cùng với tóc trên thân thể Sau khi thi pháp Rồi đặt nó ở bên người khác Sẽ làm cho ma quỷ nhìn người đó Như là chủ nhân của nhân vật này Đó là một phép che mắt ma quỷ Là một thuật thế thân cao cấp Của người liền bộ đật Rồi Phượng Thánh đảo mắt qua đôi bàn tay Với những cái móng ngắn của thủ thủy Mà nói Vòng tay này là của tặng cho Minh Thanh Đúng chứ Cô gái à, nói tôi nghe, tại sao cô lại muốn vong hồn ma quỷ, tưởng nhầm Minh Thanh chính là cô chứ Thu Thủy lúc này mặt mũi đã tái đi, lùi một bước mà nói Anh, anh nói gì tôi không hiểu gì hết Vòng tay đá đó đúng là tôi mô tặng Nhưng mà đâu có biết mấy cái thứ kỳ quặc ở bên trong đâu Phương Thánh lắc đầu Cô không nói thì tôi đoán vậy Cách đây một thời gian Cô đã gây ra một tai nạn làm chết một người Cụ thể là một cô bé tầm 10 tuổi Đúng chứ Còn cái vòng này Sẽ làm cho ma quỷ tưởng nhầm Minh Thanh là cô Mà tìm cách báo thù Không sai chứ Đồ điên Anh, anh là đồ điên tôi, tôi không biết gì cả Cho cô nàng vùng vặn Quay thân hướng ra cửa toàn bỏ đi Nhưng đúng lúc này Thì trầm lên một tiếng Cánh cửa không người chạm vào Lại đột ngột tự đóng sầm lại Thu thủy hoảng hồn Xoay nắm cửa mấy lần nhưng không mở ra được Lúc này tức giận quay sang Phượng Anh, anh muốn làm gì? mau để tôi đi Phượng Thánh im lặng không đáp Vẻ mặt dữ dưng Con lúc kia nằm gần đó Chợt đứng phát dậy Nhè trăng gầm gừ Pháp sư Phượng đưa tay ra hiệu Lúc này nó mới nằm xuống ánh mắt khung hẳn như nhìn thấy kẻ địch đèn trong phòng chớp nháy liên tục rồi tĩnh lặng đi nhưng ánh sáng ban đầu đã lu mờ đi hạ xuống ở mức thấp nhất cả căn phòng âm u ma quái và lạnh lẽo vô cùng tu thủy chợt thấy vai mình nặng nặng rồi từ sau cổ từ đâu thò ra vươn tới trước mặt một cánh tay nhỏ làn da trắng tím xanh xao bốc mùi hôi thối Mỗi phần lỗ chân lông trên cánh tay đó đều đang trào ra những giọt máu đen nhỏ xuống ghê trận. Có tiếng cười khúc khích phát ra bên tai của cô ta. Nhưng thanh âm nghe trận trận như chất chứa sự phẫn hận. Tiếng cười càng lúc càng mang dài. Bên vai của Thủy lại nhô ra một cánh tay quỷ. Hai bàn tay ma quái lúc này túm chặt cổ của cô với một lực rất mạnh. Cô ca sĩ hoảng sợ lùi ra sau. Cố sức vùng vẫy Đến khi lưng chạm vào cửa Thì ngồi thập xuống tại chỗ Ngực phập phồng thở dốc Miệng úa a ú ớ không thành lời Phần vai lúc này đã nhẹ bẩn Cái thứ kinh khiếp kia đã rời thân Không còn đeo bám trên vai nữa Lúc này trước mặt Thủy là một bóng dáng phiêu phụ mờ ảo Trôi nổi trong tầm mắt Nhìn kỹ thì đây là một cô bé hơn 10 tuổi Thân thể với y phục bị trách nát nhiều chỗ Phần đầu móp méo, tàn da nhầy nhụa như bị chà sát Máu mủ trơi đầy từ mọi vết thương Cặp mắt đỏ lừ nhìn chăm chăm vào mình với vẻ chán ghét Vong hồn lúc này cất tiếng lạnh băng Chị... Chị có biết thần Phật ở đâu hay không? Dẫn em đi tìm đi Không, tao ta, ta không biết, tha ta cho tao Thu Thủy trung trảy, vung vẩy hai tay trước mặt là hét điên cuồng phượng thánh lúc này vẫn ngồi yên tại chỗ nhỏ giọng nói cô bé tại sao em lại muốn đi tìm thân phật bông hồng cô bé quay nhìn sang phượng nó nghi hoặc quan sát cái vòng đeo tay trước mặt anh rồi nhìn về phía thu thủy ủa sao chị ở đây rồi mà trên bàn kia cũng là chị nữa vậy Hai cặp mắt đỏ ngầu của bông hồn Chảy ra hai giọng huyết lệ Con bị chị này tông chết Ngày ngày ở lại nơi đoạn đường đó Con lạnh lắm Cô đơn lắm Cha mẹ không nhìn thấy con Con có kêu gào khản cổ Họ cũng không đáp lại Chẳng có ai trò chuyện cùng con cả <cười> Con lạnh lắm con muốn được ôm cha mẹ mà không được nhìn họ khóc con cũng khóc theo hầu ma bé nhỏ nấc lên nghẹn hào huyết lệ liên tiếp tuôn ra như mưa có một ngày con nghe người quanh đó nói chết quang như con chỉ có thần phật mới cứu được nên con muốn đi tìm họ con muốn xin họ cứu con Nhưng con không biết thần Phật ở đâu hết Chị này phải dẫn con đi tìm Vì chị là người đã làm con thành trái nhưng bây giờ Nếu mà không tìm được Thì chị ấy phải ở cùng con Con lạnh Con cô đơn lắm Phượng Thánh thở dài cảm thông Vong hồn này khi mất tuổi đời còn quá trẻ Âu cũng là một bi kịch Không ai mong muốn xảy ra Thu Thủy là một người nghiện trụ, cũng dễ đoán được là tại sao lại gây ra tai nạn thương tâm như thế cho người khác. Uống say mà còn lái xe, trong lúc thần kinh bị kích động đó, thì đủ biết tốc độ sẽ như thế nào. Cú đâm xe trúng vào người khác sẽ kinh khủng ra làm sao. Phượng nghiêm khắc nhìn cô ca sĩ lúc này đang trung chảy bên cánh cửa. Cô hại chết người ta, nhưng lại không nhận trách nhiệm. Mà lại còn vài trò thui thầy Pháp làm bua Đem bạn mình ra làm thế thân Thật là nhẫn tâm mặt Thu Thủy đang thấy cả người cứng đờ, Ánh mắt của vong hồn kia nhìn mình sao quá đáng sợ Cái nhìn xoáy sâu vào tận tâm can. Lúc này cô ta cũng khóc Chỉ là không phải chảy ra những giọt nước mắt hối hận Mà là thể hiện sự giận dữ không cam tâm Nghe Phượng nói vậy Thì phá lên cười điên dại <cười> Nhận tâm thì sao Thằng vệ sĩ chết tiệt này Tất cả là tại mày phá hỏng mọi kế hoạch của tao Vì cái gì mà con nhỏ nó vừa giàu Vừa có tài Vừa nổi tiếng hơn cả tao chứ Mày nói đi Vì cái gì Tao đi được đến bước này Là tự thân bò lên Bao nhiêu tuổi nhục không ai biết Còn nó thì sao Tham gia mấy cuộc thi sáng tác vài bài nhạc thì tiếng tâm văn dội, đã vậy còn thoải mái muốn làm gì thì làm, người ta cần nó, mời nó, chứ không phải kiểu cúi đầu đi xin việc như tao. tao hận, nó quá bất công rồi, nó là bạn thân của tao sao? ai nói chứ? mày không biết cái cặp mắt ngạo mạn của nó cái nhìn tao đâu, là cái nhìn của người tự cho là người trên người khác một bậc nó chết thế mạng tao cũng đáng tao, tao không hối hận thu thủy cười nghi ngã như đã mặc kệ tất cả xung quanh tận cùng của sự sợ hãi chính là tuyệt vọng liều lĩnh bất cẩn kế hoạch nham hiểm bị vạch trần cũng chẳng còn gì khiến cho cô phải cố kỵ mà không nói ra sự bất mãn bao lâu nay của mình đột nhiên cánh cửa sau lưng hé mở ra một đoạn nhỏ cô nàng mừng trở Nó không còn bị khóa chết để chặn đường mình nữa rồi. Liền vội vã lơm cơm bò chạy, chạy gấp ra bên ngoài. Tiếng bước chân vội vã trên hành lang, vang vọng trong không gian yên tĩnh. Chị, chị đi đâu? Dẫn em đi tìm thần Phật đi. Vòng cô bé lúc này, lúc lắc cái đầu đầy máu, ánh mắt mở tròn hung hãn Cả thân người nó mờ dần, mờ dần từng chút một. Trời miếng mất tại chỗ Ánh đèn trong phòng cũng từ từ sáng lên như cũ Phượng Thánh ngồi im bất động Không có hành động ngăn cản gì cả Lúc này anh thở hắt trong một hơi Người Pháp Sư đứng dậy nhường lối cho Minh Thanh bò ra khỏi gầm bàn Nhưng cô nạn thì đã bất động tại chỗ rồi Phượng Thánh chỉ đành bế sóc cô ra ngoài Cho ngồi lên trên ghế Dù là lúc cởi băng dính ở trên tay và miệng Minh Thành vẫn không hề phản ứng gì. Ánh mắt chạy ra nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước. Phượng đặt lên bàn một sâu chìa khóa rồi thở dài nói: Sự thật luôn là khổ phạm như vậy đó. Lúc nào bình tĩnh lại thì tự lấy xe về. Hoặc đoán xe về nhà mà nghĩ ghê. Anh có cần làm một việc nữa. Đi trước. Minh Thành vẫn bất động không trả lời. Phượng lắc lắc đầu, rồi trái hiệu cho con lúc kia cùng mình ra ngoài. Cảm giác bị bạn bè phản bội này, anh hiểu rất rõ nên cũng cảm thông. Năm đó chính mình cũng bị người sư đệ thân thiết hãm hại, bán trẻ đi như vậy. Lúc này cô ca sĩ cần yên tĩnh một mình, sau khi đã nghe hết những gì vừa diễn ra. Pháp sư Phượng đi rồi, nhưng Minh Thanh dường như không hề hay biết. Trong đầu chỉ vang vọng lên mấy câu nói lúc trước của Thu Thủy Người bạn thân duy nhất của mình trong suốt thời gian qua Hóa ra người này lại muốn mình chết thay cho cô ta Mọi sự thân thiết kia trước chỉ là giả tạo thôi Hoàn toàn giả dối Mình thành là một người tài năng Người càng tài năng thì đa số đều càng khác người Tính tình kỳ lạ Lại thêm cô nhỏ có cha mẹ giàu có Bản thân là người nổi tiếng nên người ta cũng tự biết thân biết phận, ngại ngùng làm bạn, sợ bị mang tiếng là ăn theo. Kẻ tiếp cận với cô hoàn toàn là có ý đồ bất chính. Vì lợi ích cá nhân nên mình thành tình ý nhận ra, không muốn kết bạn. Qua thời gian dài, bên cạnh hoàn toàn không có một ai cả. Mãi cho đến khi chấp nhận thu thủy xem là bạn thân, thì lại nhận ra bộ mặt đằng sau của người ta là như thế này không nói cũng hiểu cú sốc ấy đối với một cô gái còn trẻ tuổi đời nó khắc sâu đau đớn như thế nào tại sao chứ mình chỉ muốn ở bên cạnh người có thực tâm chia sẻ vui buồn trong cuộc sống thôi mà sao ai cũng như vậy kêu là tư lợi cá nhân mình mình đã làm gì sai chứ hai hàng nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi trong căn phòng bật lên tiếng cốc than buồn bã của người ca sĩ tài năng nhưng lẻ lồi cô độc phượng thánh đang ở trước cổng công ty xoay người nhìn vào bên trong nhỏ tiếng cảm thán cô bé à chuyên phật cô anh em ta đã hết đến lúc tạm biệt rồi người không trải qua được đau khổ sẽ không nhìn rõ được nhân tâm anh hy vọng mày sẽ càng ngày càng trưởng thành à... bước ra đường cái phượng đem di động ra bấm số gọi cho một ai đó. Vài tiếng sau, nơi đoạn đường vắng mà Phượng hay lái xe ô tô chở Minh Thành đi làm, cũng là chỗ mà họ đã gặp bốn tên giang hồ. Lúc này có người đang lái xe máy chậm chậm trên đường trong đêm tối, chính là trợ lý Trang. Cô Trang dừng xe trước một căn nhà nhỏ, toạc lạc ở một khu đất khá rộng, với nhiều cây cối um tùm một cách xung quanh. Căn nhà không sáng đèn. Trang đứng trước cửa, hơi to giọng gọi một lúc nhưng không có ai đáp lại lời Cũng chẳng ai tiến ra mở cửa, lúc này người nữ trợ lý tỏ ra kỳ quái lắm Không cần tìm đâu, bốn tên lục mạnh đó bị công an bắt rồi Sau lưng cô ta chợt vang lên một giọng nói lạnh thanh, làm Trang giật thoát mình Vội vã quay ra sau nhịn thì thấy trước cửa nhà có năm bóng người đang đứng ở đó từ bao giờ chính là phượng thánh như quỳnh bảo quý và thắng trợ lý trang hơi hốt hoảng à, anh phượng sao anh lại đây anh vừa nói gì vậy không cần dạy giờ thu thủy đã khai hết rồi bọn côn đồ cũng đã chỉ rõ cô là kẻ sai chúng muốn bắt cóc mình thành dây chuyện pháp thế thân là do cô làm ra chỉ vẽ cho thu thủy âm hại minh thành đúng chứ? Phương Thánh đây là đang mở mắt nói mọ, Hồng lừa gạt đối phương. Bị tu thủy hoàn toàn không có khai gì cả. Nhưng mọi thứ theo suy đoán của anh thì cũng hết chính phần là như vậy, nên cũng không ngại vật trận. Quả nhiên thái độ khí định thần nhàn của người trước mặt, Trợ Lý Trang đã mắc câu. Lúc này cô nàng không còn cười hòa ái như người vô tội nữa, mà nhíu mày gầm gừ. Con nhỏ vô dụng Chẳng được việc gì cả Rồi nhìn Phượng với vẻ hứng thú <cười> Anh nghi ngờ từ từ bao giờ Cô thường hay mang cà phê cho tôi mỗi ngày mục đích là muốn thăm dò tin tức Lúc tôi ra ngoài Cô đều bám theo sau theo dõi mà không thể nào Sao anh biết tôi bám theo chứ <cười> Cô Trang à Người đang làm trời đang nhìn cô qua mắt được người phạm Không qua mắt được quỷ thần đâu Nói dối Không có ma quỷ nào bám theo tôi Mà tôi không hay biết được à Phượng Thánh cười cười Người trước mặt quả nhiên là một thầy Pháp Nên tự tin như thế Quả thật chỉ cần là một Pháp sư bậc trung Cảm ứng với các thế lực âm tạ Đều rất mạnh mẽ Ma quỷ bám theo tất nhiên sẽ biết ngay Chỉ là cô ta không ngờ rằng người theo dõi mình lại là con quỷ cục đầu một con quỷ ẩn giống thực lực rất sâu dù nó có ở trước mặt cô ta thì chỉ cần nó không muốn cô ta cũng chẳng thể nào cảm nhận được nó tồn tại hay điều gì khác lạ xung quanh cả phượng nhàn nhạt nói được rồi không nói chuyện đó tại sao cô làm vậy <cười> cho anh biết cũng không sao tu thủy là bà con của tôi chính nó bảo thu xin vào làm trợ lý cho minh thanh mục đích chính là trộm mấy cái bài nhạc của con nhỏ đó sáng tác để làm bàn đạp nổi tiếng trong tương lai cái đêm mà thu thủy uống say gây tai nạn tôi cũng ở trong xe một cái vọng thế thân có thể giúp con bé thoát khỏi dung hồn trả thù vừa vặn cho minh thanh chết thay đúng như ý nó anh nói coi tại sao tôi lại không làm phải không Rồi cô ta chỉ mặt vượng mà mắng Mọi thứ đã bị đảo lộn từ khi anh xuất hiện ra Mẹ kiếp Bài hát đã trộm đến tay Nhưng có anh thì làm sao vong hồn kia giết con nhỏ đó được Làm sao tôi rời công ty Đem mấy thứ đó cho Tu Thủy sử dụng chứ Chỉ khi Minh Thanh chết Thì mọi thứ mới thật hoàn mỹ Không lợi dụng được trong hồn Thì tôi thuê người xử lý nó nhưng thật tức chết mà vẫn là anh làm hỏng hết chuyện của tôi để nhất pháp sư sao? Nực cười để tôi xem anh có bản lĩnh gì mà lại dám làm căn gì cho cô ta trút ra một sắp bùa dây đốt cháy tại chỗ lẽ thường người ta thường nghĩ bùa chú là dùng để đánh đuổi tà ma nhưng kỳ thực còn một công dụng nữa chính là để chứa quỷ binh bên mình nhất là quỷ binh nuôi luyện lâu năm Bùa vừa cháy hết Cho thang bay lất vất khắp nơi Trợ lý trang ngạo nghệ nhìn năm người Ánh mắt dĩu cợt và tự tin Bản thân là một pháp sư giỏi Lăn lộ ngoài xã hội đã lâu tinh thông nuôi âm binh Đã từng thành công Đạt được mục đích không biết bao nhiêu lần Nên đối với cái người Có danh pháp sư mạnh nhất này Cô ta chỉ cho là lời đồn thổi Không đáng nhìn Chuyện bị bại lộ rồi Trước sau gì cũng phải đụng độ thôi Thôi thì hôm nay cho năm tên nhiều chuyện này bỏ mạng tại đây trước Phía sau bắt đầu toan tính đào thoát Để khỏi phải liên lụy Bản nháp của các ca khúc đang ở trong tay Kiểu gì cũng sẽ bán được thôi Gió nổi lên mạnh mẽ Các tán cây va đập vào nhau loạt xoạt. Bụi đất và những chiếc lá bay loạn soạn khắp khu vực Trong cuồng phong lại vang trền lên Những âm thanh ma quái kinh tài Lũ âm binh thuộc hạ của Trang cũng từ từ xuất hiện ra nơi các lùm cây liên tiếp hiện ra những chấm đỏ là mắt của lũ quỷ binh hung hãn sau lưng trang bò lởm ngởm ra những thân ảnh kỳ dị có thân người đen nhẽm cháy khét có thân thì toàn máu đỏ tươi nhễ nhại khắp người có con cụt tai cụt chân điểm chung là mắt của mỗi vong hồn đều đỏ ngầu khát máu cực kỳ hung dữ chúng đồng loạt há ra khoang miệng đen ngòm đầy trăng nanh Mà gạo trúng lên điên dại Phượng Thánh vẫn thẳng nhiên Nhìn người nữ pháp sư trước mặt Không hề nao núng. Thắng Lưu Manh vội nấp sau lưng quý Nó mới học đạo thời gian ngắn thôi Không dám chọi nhau với đám quỷ hồn này Nếu giả vợ oai phong Có khi phải gia nhập vào sinh hoạt Với đại gia đình quỷ binh trước mặt cũng nên Bảo chỉ gãi gãi cầm nhịn Không tỏ ra biểu tình gì Như Quỳnh thì hưng phấn bẻ bẻ đốt tay dậm chân mặt quát. Quỷ quật đầu, ông đâu rồi? Mau ra đây cho bổ cứu coi. Sau mấy cú dậm, dưới mặt đất từ từ trồi lên một cái thủ cấp. Khuôn miệng mớm mém, ánh mắt xích nhỏ kéo dài một đoạn, nhìn rất hài hước. Bộ mặt ngơ ngáo chính là quỷ cục đầu. Nó vừa trồi lên đã cất giọng the thé cảm trầm. "Ừ, lại lại có chuyện gì nữa vậy? Mày vừa chửi tao cách đây một tiếng đó." Ừ, ừ. Quỷ cục đầu tròn mắt nhìn trước mặt Thấy la liệt bao la Toàn là quỷ binh đang bao vây Thì hiểu ra có chuyện gì Người trung lên toàn chạy trốn Nhưng đã trễ Như Quỳnh một tay túm đầu Một tay nắm thân con quỷ lồ tuột lên Che ở trước mặt mà cười. cười Đánh nhau thôi Nhưng mọi khi Ta lại cho ông cái vinh quang được làm quân tiên phong không Quỷ cục đầu trận trắng mắt Vinh quang cái con khỉ Đây không phải là lần đầu nó đi cùng Như Quỳnh Tham gia diệt ma Ký ức đau khổ những lần trước đây Vẫn còn tranh tranh ra đó Làm quân tiên phong trong miệng Của con nhỏ ác ma này Chính là dùng thân của nó mà đỡ đòn Còn cái đầu thì bị cầm như vũ khí Mà nện ma nện quỷ Miễn sao yêu ma chết là được Còn nó có ra sao Thì cũng mặc kệ Kiếp quỷ trải qua cũng khổ lắm Không dễ sống chút nào mà Lúc trước tự thân Sao lại điên khùng bốc động Mà muốn đi theo con nhỏ này để giết thời gian cho vui vậy chứ Quá sai lầm Quấy cục đầu liếc nhìn bầy quỷ binh Ánh mắt xem thường. Nó thầm tự nghĩ Ở bổn hoàng, còn phải xô xát với đám âm hậu tép chiêu này sao Đúng là mất mặt thật mà Không được Phải nghĩ cách Phải mau nghĩ cách thôi Nếu không lát nữa con ác ma kia Chẳng biết ném cái thủ cấp của mình này. Cho cái xó xỉn nào nữa đây Nghĩ đến đó Quý cục đầu há mộm Hướng về phía đám âm binh Mà gào lên ờ, Đừng đừng Con bé này Mày mau thả tao ra ờ, Tao sợ lắm Mày đánh nhau một mình đi Đ Đừng có gọi tao à! Cái đầu trong tay như bình Điên cuồng gào trúng Bộ dáng sợ hãi Thanh âm nghe như tiếng lạ kinh khiếp Chỉ có Phượng Thánh khẽ nhíu mày Với anh nhận ra trong tiếng kêu ấy Có một sức mạnh cường đại Vô thành vô tức xuất hiện Mà ngoài anh ra Không một ai ở đây phát hiện được Quỷ cục đầu kêu đến đâu Lũ âm binh trước mặt Cũng gào lên theo đến đó Nhưng vừa gào Quỷ thân của chúng cứ thế mà từ từ Tan biến trong hư vô Phút chốc Cả một đoàn quỷ binh đông đảo Cứ thế tiêu biến trong thiên địa Xung quanh im ắng như tờ Tựa như chưa hề có chuyện gì phát sinh qua Quỷ cục đầu cười ha hả nói <cười> Mà mày quá tụi nó bỏ đi rồi Con nhỏ này Mày thả tao ra đi Tao muốn về Ở đây đáng sợ quá Bốn người đệ tử của Phượng ngạc như nhìn nhau Không hiểu chuyện gì tụi ma quỷ đi đâu cả rồi Như Quỳnh quay đầu qua nhìn Phượng Thánh Anh ơi Có, có chuyện gì à? Lúc cô bé nhìn sang Thì đã thấy thời điểm này Ông anh trai thẳng sống lưng Đang đưa tay ra phía trước Ngón tay bắt ấn Tựa như vừa rồi đã thi triển một đòn thế bá đạo nào đó Phượng nhàn nhạt nói à, Tụi quỷ binh yếu xìu à Anh chỉ cần một đòn là diệt được <cười> Như Quỳnh trợn tròn mắt Cười cười rồi vỗ tay khen hay Thắng cũng bắt trước là ó lên phấn khích Miệng cười khà khà Quý nhìn Phượng với ánh mắt như nhìn thần tượng vậy Trời ơi sư phụ mạnh quá vậy Em không kịp nhìn ra anh tung đòn như thế như thế nào luôn Chỉ thấy gió nổ lên cái Tội bên kia tan biến luôn Bảo cũng góp lời à, Anh Phượng đúng thiệt mạnh á. Em chỉ thấy mấy cái cây lung lay Là tụi quý bị diệt rồi Quá lợi hại trời, Sư phụ vô địch ừ, Trời ơi tiền sư nằm cái thầy trò nhà này Quý gục đầu nội tâm cũng điên cuộn thầm mắng gió nó thổ nãy giờ đó dù dù mát lạnh bay luôn tóc mai luôn nè con mắt nào của mày ấy, thấy tự nhiên nổi lên rồi đánh tan cái tụi em bình vậy hơn nữa gió hiện ra là có cây cối nào không lung lại chứ bộ đang nói chuyện cường sao thổi phòng nhau thì cũng không thể nhắm mắt hỗn loạn như vậy chứ nằm cái thịt vô liêm sỉ mà quỷ cục đầu quăng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua phượng. thằng nhóc pháp sư này đúng là da mặt dày không thể tả có thể trắng trợn cướp công của mình mà nét mặt tỉnh bơ không chút nào xấu hổ hắn ra tay lúc nào vậy là chính mình thổi bay lũ âm tạ kia có được hay không Tùy nghĩ như thế nhưng nó cũng đành chịu thôi ấm ức không biết làm sao C không thể nào sao anh có thể mạnh như vậy C không thể nào cô trợ lý trang đã ngồi thụp trên đất trạng thái sững sờ như không thể chấp nhận được chuyện trước mắt Lẽ dĩ nhiên cô cũng nghĩ là do Phượng Thánh Tra tài đánh hết lũ âm binh của mình Giống trước vẫn cho rằng tay này có danh sưng Pháp sư mạnh nhất Chỉ là tinh đồn Không ngờ lại mạnh đến mức như thế này hay sao Rốt cuộc là mình khờ khảo Muốn đi đấu Pháp với hắn Hết thật rồi Tài phép chỉ trong một phút chốc đã trở nên vô dụng Người này mạnh đến nổi Kẻ đối đầu cũng phải tuyệt vọng Đám âm quỷ bị đánh tan Bốn thanh niên đệ tử của Phượng dễ dàng khống chế người trợ lý tên Trang kia áp giải đến cơ quan tư pháp Hai ngày sau Báo đại đưa tin về cái chết của cô ca sĩ Thu Thủy Trong một đêm do lái xe quá tốc độ đã không làm chủ được tay lái tự gây ra tai nạn dẫn đến mất mạng chết thảm tại chỗ Người ngoài dĩ nhiên cho là tai nạn không may Chỉ có người trong cuộc mới biết nguyên nhân gì đâu một mạng đền một mạng Quy lực vô hình không một mảy may sai khác được cái tai nạn chết người cho một cô bé rồi bỏ trốn đây chính là cái giá phải trả dù suy tính bao nhiêu mưu kế để trốn tội ác nghiệp dẫn theo đến cùng mà đòi nợ thôi còn trợ lý trang thì phải đối mặt với án phạt khi thuê côn đồ muốn bắt cóc hại người và tội danh trộm cắp tài sản là các bản nhạc của minh thanh Sau đêm đó Phượng Thánh quay về làng Lại ăn ổn ngồi khắc cổ trong cái nhà kho như trước Chứ không quay lại thành phố Làm tiếp nhiệm vụ vệ sĩ nè Mấy ngày sau Cha của Minh Thanh tìm về để cám ơn Sẵn tiện thanh toán tiền công Nhưng Minh Thanh không đi theo cùng Phượng Thánh cũng không hỏi Anh biết cô ca sĩ tội nghiệp Đang bị mất tinh thần Người bạn thân thì hãm hại nó Muốn chết thay Cô trợ lý thì phản bội, có tính toán âm mưu ngay từ đầu. Hai cú sốc liên tiếp đó với một cô gái nhỏ thì đúng là không thể một sớm một chiều mà dũng cảm đối mặt cho được. Thứ cần nhất bây giờ là thời gian để bình tâm. Mùa đông lạnh lẽo chầm chậm trôi qua. Cái lạnh tê tái, buốt giá cứ từ từ xuyên qua mấy lớp áo khoác mà ăn vào da thịt. chậm chảy và thẩm thấu. Như chính lòng người thâm sâu vậy Trước đêm 30 Người dân khắp nơi hoan hỷ Chuẩn bị đón chào một năm mới Với hy vọng được nhiều may mắn Thuận lợi tìm đến trong năm mới Trước cổng xưởng gỗ của tư vượng Có một chiếc ô tô đen đổ lại Hôm nay Minh Thanh tự mình lái xe đến đây Sau một thời gian dài Có vẻ như cô cũng đã vượt qua được những chuyện buồn Và các thứ ám ảnh về quỷ mà Bây giờ mới đi tìm Phượng, người từng là vệ sĩ bất đắc dĩ của mình. Trong căn nhà kho lúc này chỉ có hai người, mấy người đệ tử của Phượng, đến chiều mới có mặt để tập luyện. Minh Thanh nhìn quanh căn nhà kho mà nói, Anh à, chỗ này của anh quá... Cô nàng muốn nói nơi này quá nhỏ, quá bẩn, quá cũ các loại. Nhưng khi thấy Phượng Thánh nhếch môi cười nhẹ, thì cảm giác như một con ác ma đang hé mồm nhe trăng nanh lời đến bên miệng lập tức đổi thành ừm ờ quá có cá tính chất đặc biệt á, ừ, cô bé à em thông minh hơn rồi đó minh thanh cười cười thông minh sao ở cạnh anh lâu như vậy không thông minh lên thì sẽ bị anh xoay như chong chóng bị lừa bán bất cứ lúc nào cũng chẳng biết Cho chuyện hồi lâu, cũng chẳng ai đã động gì đến chuyện cũ Về người bạn tên Thu Thủy và cô trợ lý kia Lúc này Minh Thanh rút từ trong túi sách năm tờ vé Đặt lên trên bàn, rồi nói Àm, um, đêm giao thừa á Em có đi biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới Đây là vé vô cổng á Anh cùng các bạn tới xem cho vui nha Phượng Thánh im lặng gật đầu Cô ca sĩ đã bắt đầu nghiêm túc làm việc Chứ không còn chỉ thích ở trong phòng sáng tác nhạc Tùy hứng như thông thường nữa Chính là nỗi nỗi ám ảnh trong thời gian trước Đã được dẹp sang một bên rồi Đây cũng là một điều đáng mừng Nói gì thì nói Bản tính của cô nhỏ này cũng rất vô tư Mình thành chợt nghiêm túc nói Anh Phượng Anh Chính là bạn của em Phượng nghe vậy thì hơi tròn mắt Cho trò cười nhẹ Bạn bè thì bạn bè Nhưng muốn thuê anh làm việc ấy, Thì vẫn phải trả tiền Chuyện này không có lằn nhằn nghe Còn nữa Đi xe ô tô nhớ đồ bảo hiểm cho an toàn <cười> <cười> Minh Thanh ôm bụng cười ngặt nghẽo Nếu là trước đây Chắc hẳn đã bị mấy cái câu này chọc điên lên Nhưng khi đã hiểu bản tính người trước mặt Thì thấy nó thật hài hước Đây chính là cái nét riêng đặc biệt Của ông anh tóc dài này sau một lúc thì Minh Thanh rời đi, Phương lại quay lưng điêu khắc tượng gỗ. lúc trả đến cửa, cô ca sĩ không vội khép lại, mà đứng nhìn bóng lưng của người thanh niên từng là vệ sĩ của mình một lúc. bóng lưng cô độc lẻ loi, bộ dáng lạnh nhạt cự người đến gần, nhưng cô biết đằng sau dáng vẻ băng lạnh ấy là một sự ấm áp vô cùng. bờ vai trọng kia chính là điểm tựa an toàn nhất cho những người ở bên cạnh anh ta minh thanh nhẹ nhàng đóng cửa nhà kho tiến ra sân hít sâu một hơi khoan khoái nở một nụ cười ngước đầu nhìn lên bầu trời cao xanh rộng lớn năm mới đã tới mong mỗi ngày đều bình an hạnh phúc đến với mọi người